Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Đẩy xong Chu phù, tự Nhu Gia chỉ thưởng thức một chút, cảnh Chu Phu nằm sắp, liền nhanh chóng lùi về sau chạy. Không chạy được, hai tỷ mũi Chu Chỉ Chu Phu cả hai đều mang nha hoàng. nàng thế đơn lực bạc, thật sự đánh nhau khẳng định thiệt thôi. Đây cũng là kinh nghiệm do đời trước Từ Nhu Gia cùng tỷ muội Chu Chỉ thường xuyên cãi nhau ồn ào mà gây ra. Chạy tới hậu đường Từ nhô gia dùng sức gạt ra nước mắt Xin giúp đỡ Hướng Thôi phu tử cáo trạng Mời phu tử làm chủ Ta muội mụi đánh ta rồi Thôi phu tử đang kiểm tra Việc học của các học sinh Nghe được nàng ngẩn đầu nghi ngờ Nhìn thấy từ nhô gia Cáp cáp chạy tới Vái hồng đào nhăn nhấm Trên đầu hoa lục cũng sai lệch Lúc nào cũng có thể rơi xuống Tự nhu gia còn chưa dứt lời Từ phía tiền đường vang lên tiếng Chu phù tức hổn hỉnh A đào Bả vai từ nhu gia coi rụt Trốn đến sau lưng thôi phu tử Chú phù chú chỉ chớp mắt Liền chạy tới Chú phù đỏ mắt cắt cao trừng từ nhu gia Chú chỉ chỉ vào trên người mũi mũi Đối với thoi phu tử nói Phu tử A đào vừa nãy mới nhẫn tâm Đem mũi mũi đẩy trên mặt đất Tài mũi mũi đều chảy máu rồi Dứt lời, nàng kéo tay chu phù... Lòng bàn tay quả nhiên là bị nát da... Thôi phu tử nhớ nhíu mày Từ nhu gia lập tức dơ tay mình ra... Một bên thuốc tha thuốc thích... Một bên giải thích... Phu tử, ta mũi đẩy tay trước... Nàng nói là ta liên lụy nhị biểu ca của nàng... Chu phù, lớn tiếng dảo biện... Ta không cẩn thận đụng ngươi... Ngươi là cố ý đẩy ta mà... Từ nhu gia không cùng với nàng so đo đầu xuống nhỏ giọng khóc thôi phu tử rất đau đầu làm sao ngày hôm nay các thiếu gia lại đánh nhau các cô nương cũng động thủ chứ nàng không có ý dám tùy ý trừng phạt các chủ tử nhỏ như quét lão nghĩ nghĩ thôi phu tử sai người mời Thuần Vương Phi tới chu chỉ hướng nha Ho của mình đưa mát liết qua một cái Ngọc Hoàng thấy vậy dùng ánh mắt hỏi thăm từ Nhu gia nàng có muốn đi mời luật thị hay không? Từ nhu gia nhẹ nhàng lát đầu Lục thị tính tình nóng nảy Dễ ăn thiệt thòi Thế là trên đường Thuần Vương Phi Tới Huệ Viên Chỉ gặp Diêu Trắc Phi Người đến đông đủ Chu phù bổ nhào vào Diêu Trắc Phi Khóc lóc kể lễ Thôi phù tử cũng thuộc lại chuyện đã xảy ra Diêu Trắc Phi rất tức giận Hôm nay chẳng những con trai của nàng ăn đòn Tiểu nữ nhi bạo bối Thế mà cũng bị người ta đẩy ngã Người quỵ xuống cho ta. Diêu Trắc Phi nghiêm nghỉ, quát lớn với từ nhu gia. Chù kỳ là cốt nhục của vương gia, nàng cố kỵ vương gia. Nhưng số nhà đầu này chỉ là lớn lên giống nhu gia quận chúa. Kỳ thật cùng hoàng gia, một chút quan hệ máu mũ đều không có. Coi như nàng đánh mắng nàng ta, Diêu Trắc Phi tin tưởng rằng vương gia sẽ không nghiêm túc mà truy cứu. Từ nhu gia không quỳ. Diêu Trắc Phi lập tức phân phó nhà hoàng bên người nàng đi tới chỗ từ nhu gia Hai nhà hoàng vừa muốn động thủ Thuần Vương Phi đột nhiên ho nhẹ một tiếng Hai thân hình dừng lại cùng nhau nhìn về phía Diêu Trắc Phi Thuần Vương Phi cũng hướng Diêu Trắc Phi nhìn thản nhiên nói nơi này là hòe viên Bọn nhỏ phạm sai lầm Tự có phụ tử giáo huấn Môi muội an tâm Chớ nên nóng vội Diêu Trác Phi miếm môi Một mặt không vui Ngồi dưới tay Thuần Vương Phi Thuần Vương Phi lại đói thôi phu tử Nói Chúng ta mời phu tử tới Chính là vì muốn dạy các cô nương lễ nghĩa liêm sĩ Hôm nay hai cô nương phạm sai lầm Phu tử muốn phạt thế nào liên phạt Không cần phải băn khoăn đâu Diêu Trác Phi hừ một tiếng Tị tị nói thật nhẹ nhàng Chỉ là do người bị phạt Không phải là đại cô nương thôi Sắc mặt Thuần Vương Phi không thay đổi, ánh mắt đã quay nữ nhi Chu Huyên, nàng hỏi Thôi Phu Tử. Huy nhi hôm nay, nhưng có phạm sai lầm sao? Thôi Phu Tử vội vàng lắc đầu. Đại cô nương dịu dàng đoan trang, thụ tiết cực kỳ. Thuần Vương Phi gật đầu, nhìn diêu trắc phi nói. Nếu như ngày nào Huy nhi phạm sai lầm, mời Phu Tử cứ chiếu theo bình thường mà phạt đi. Dâm ba câu liền ngăn lại cái miệng của Diêu Trất Phi Sau đó chính là xử trí chu phù Từ nhu gia Thôi phù tử do dự một chút Chỉ có thể lựa chọn công bằng Tam cô nương cố ý đã thương tỉ muội Bảo phúc quân chúa Không nói lý mà xúc động trả thù Làm trái nữ tắc Tội như nhau nay phạt chép nữ giới ba lần Sáng mai giao cho ta Thuần Vương Phi được một tiếng Càng dặn mấy vị cô nương học cho giỏi, thuận tiện gọi Diêu Trắc Phi đi. Trước khi Diêu Trắc Phi đi, con lềm từ nhu gia mấy lần. Từ nhu gia về tới chỗ ngồi, cúi đầu đọc sách, một vẻ ủy khuất cái gì cũng không dám náo. Dù là thế nào, chù phù cũng không cam lòng. Khóa thứ hai kết thúc, Thồi phụ tử tuyên bố tan học. Thường ngày, thôi phụ tử Đều là cuối cùng rời khỏi Hôm nay, nàng lại nhanh nhất chạy trước Đại cô nương Chu Huyên Đi về cũng rất nhanh chóng từ nhu gia Thu thập xong đầu vật Đang muốn cùng lục nghi lan rời khỏi Chú phù đột nhiên hô một tiếng Tự nhu gia quay đầu Chú phù cười cười Nâng tay lên, liền ném cái gì tới Đập vào từ nhu gia từ nhu gia đau tức giận cúi đầu nhìn Dưới lòng bàn chân là khói bánh khoai lang tím. Nghĩ ra, không có bánh ngọt sao chứ? Từ nhu gia đọt lấy hộp cơm chỗ lục nghi lang, nắm lên ba khói bánh đậu bên trong, liền hướng chu phù mà ném tới. Lúc này, chu phù đã có chuẩn bị, sớm trốn tới sau lưng của nhà hoàng. Ba khói bánh đậu dùng dập rơi xuống đất, chu phù thòi đầu ra. Gặp từ nhu gia tức hỗn hẳn, lại không thể làm cái gì. Chu phù rút cuộc thở dài Dường dường đắc ý cùng tỷ tỷ Đi ra ngoài Từ nhu gia lợi dụng đúng cơ hội đó Đem khói bánh thứ tư Mà nàng giấu ném đi tới Vừa vặn ném trúng cái ót chu phù A đào Chu phù nói giận đùng đùng Quay trở về gấp Từ nhu gia chạy qua một con đường khác Trẻ một cái liền gặp lục định, chu kỳ Đều ở trong sân Giống như đang chờ ai vậy Mắt từ nhu da sáng bừng, cầm vái, chạy tới chỗ chu kỳ Biểu ca, cứu ta với Lời còn chưa dứt, chu phù gáp gáp đuổi tới Người đứng lại đó cho ta từ nhu da chạy càng nhanh hơn, trước mắt thấy là gần tới chỗ của chu kỳ Chu kỳ bỗng nhiên đem lục định bên cạnh kéo tới trước mặt hắn Thế là tự nhu da đi nhào vào trong ngực rắn chắc của lục định Lục Định đương nhiên với che chở muội muội của mình, một tay đem Từ Nhu Gia chuyển tới sau lưng hắn, một tay phòng bị chờ Chu Phù. Từ Nhu Gia bên này có hai thiếu niên cao gầy, Chu Phù không dám song tới, dừng bước lại muốn tìm ca ca Chu Tuấn, nhưng đáng tiếc tìm một phòng cũng không nhìn thấy. Từ Nhu Gia từ phía sau Lục Định thò đầu ra, hướng Chu Phù làm mặt quỷ, Chu Phù nổi trận lôi đình. Khi tuyệt vọng, cái gì cũng có thể thử, nàng chỉ vào chu kỳ, vên mặt hớt hàm sai khiến. Tứ ca, nàng bất kính với ta, người màu giao nàng ra đây. Trong lòng chu phù, nhị ca, mẫu thân thường xuyên bên miệng chế nhạo tứ ca là hèn hạ, theo lý phải là nghe nàng. Ai ngờ, chu kỳ ngay cả nàng cũng chưa từng nhìn, trực tiếp rời khỏi. Lục định che chở từ nhu gia, lục nghi lang, đứng sau lưng hắn. Chù phù tức giận, dặm chân. chu kỳ tới ngã rẽ giữa đào nghiên cư và tiểu nguy cư của lục thị, lục định ngó ngó hai muội muội do dữ, nói với thiếu niên trước mặt hắn. Tứ gia, ai đào các nàng, ta sợ nửa đường tam cô nương dẫn người chận đường các nàng, cho nên muốn đưa các nàng trở về, có thể chứ. chu kỳ cũng không ngôi đầu lại. Ừ một tiếng, lục định thật vui vẻ, quay người đối với hai mụi muội nói Đi thôi từ nhu da nháy mắt mấy cái, đột nhiên vòng qua lục định, đi chậm chậm gọi chua kỳ trước mặt Chua kỳ nhíu mày tự nhu da cho dự một chút, chỉ vào cái trán của hắn, hỏi Biểu ca còn đau hay không? Hôm nay cảm ơn ngươi, nếu không thì... Chua kỳ lạnh giọng, đánh gãy lời nàng về sao ít kề chuyện đi. Từ nhu da cắn môi, việc này có thể trách nàng sao chứ? Thật sự hết nói nổi, chua kỳ nhất chân muốn rời khỏi, từ nhu da vội vàng ngăn hắn lại, nhỏ giọng năn nỉ. Biểu ca, ngươi cũng đưa chúng ta trở về đi, các nàng sợ ngươi, không sợ ca ca ta đâu. Ánh mắt chua kỳ lé lên tia chăm chọc, hắn biết nhà đầu này Tất cả khoe mẻ đều có mục đích khác Nhưng mà nếu như ba huynh mụi này Thật sự bị bắt nạt Mẫu thân sẽ lại tức giận Đi thôi Chu kỳ đổi phương hướng Từ nhu gia nhìn bóng lưng hắn mà cười Trước lạ sao quen Từ từ sẽ tới Không cần phải nóng vội Trên đường Chu kỳ đi một mình ở phía trước Lục định lo lắng Hỏi từ nhu gia Trên người người có đau hay không Từ nhu gia cùng chu phù phát sinh xung đột, lúc ấy lục định chu kỳ vẫn đang ở trong sân phạt đứng, không nhìn từ đầu tới cuối. Từ nhu gia lắc đầu, kỳ thật nàng rất đau, lòng bàn tay bị rách, đầu gối khẳng định cũng rách, nhưng việc này để lục định biết thì có làm được cái gì chứ? Đổi thành ngoại tổ mẫu hỏi nàng, từ nhu gia sớm đã bổ nhà qua khóc, lục nghi lan nhỏ giọng hỏi nàng. A Đào Ngươi làm sao to gan như vậy chứ Tam cô nương mà cũng dám đánh sao Lời này vừa nói Chu kỳ ở phía trước Cũng bước chạm lại Từ nhô gia lơ đẩy Nói Nàng chính là nhìn thấy thân phận của chúng ta thấp Mới dám tùy ý khi dễ người Ta nếu không khiến nàng ta biết Chúng ta cũng không phải dạng dễ trêu chọc Về sao chẳng phải Nàng sẽ ngông cuồng hơn sao Lục nghi nàng vẫn không yên lòng Mẫu thân của nàng Nhìn rất lợi hại đấy Một thân so cô mẫu tôn quý hơn nhiều Từ nhô gia cười nói Lợi hại hơn cũng không lợi hại bằng nương nương trong cung đâu Tỷ tỷ cứ yên tâm Huệ phi nương nương nói với ta Nàng sẽ cho ta chỗ dựa đấy Lục nghi lang nhắc nhở nàng Tam cô nương thế nhưng lại là Cháu gái ruột của nương nương đấy Từ nhô gia không muốn giải thích Dứt khoát làm bộ sợ hãi Cắn cắn môi Chu kỳ quay đầu Nhìn thấy bộ dáng bất an của tiểu cô nương này Hắn không chút nào thương tiếc Cảnh cáo Đây là vương phủ Mọi tiếng nói cử động của người Đều có quan hệ với tiểu nguy cư Sau này thận trọng từ lời nói tới việc làm Đừng gây thêm chuyện nữa Đây hình như là lần đầu tiên Chu kỳ chủ động Nói chuyện cùng nàng Từ nhu gia lập tức ngoài ngoãn Được, ta nhớ kỹ rồi Cuôn mặt tiểu cô nương nhô thuận rất xinh đẹp, chua kỳ, lại không nhìn thêm, đem người đưa tới tiểu nguy cư xong, hắn liền dẫn lột định, rời khỏi. Bên trong tiểu nguy cư, lột thị biết được từ nhô gia bị chu phù khi dễ, lại nổi giận trong bụng. Nếu không phải từ nhô gia cùng lột nghi lan cùng nhau ngăn cản, lột thị là muốn đi tìm Diêu Trác Phi tính sổ. Nàng tức giận Diêu Trác Phi. Diều Trác Phi cũng rất oán hận tiểu nguy cư Đang lúc hoàng hôn Nàng gọi nữ nhi Chu Phù tới Nhỏ giọng dặn dò Thuần Vương Ngày hôm nay bề bộn nhiều việc Trời sắp tối Hắn mới trở về Mới vừa vào cửa Bên cạnh điền xông ra một thân ảnh nhỏ bé Phụ Vương Thuần Vương cười phù nhi sao lại tới đây chứ Chu Phù 10 tuổi Biểu môi Vương tai cho phụ Vương nhìn Thuần Vương lập tức phát hiện trong lòng bàn tay nữ nhi có mấy chỗ da rách, tổn thương, hẳn nhíu mài hỏi. Làm sao thế? Chu phù vuốt mắt. A đào đánh ta, ta chẳng qua là đi đường không cẩn thận, đụng nàng một chút, nàng liền hung hăng đẩy ta, hại ta từ trong hành lang mà ngã ra, toàn thân đều đau đớn. Thuần Vương lấy làm kinh hải, A đào thấy mà hư hỏng như vậy sao? Hắn xoay người, nhìn phía tàu công công, một mực đợi bên cạnh. Chu phù vũng trộm trưng tàu công công một chút, ám chỉ, hắn đừng nhiều lời. Tàu công công chỉ coi như không nhìn thấy, lợi ích ý nhiều, kể lại chuyện ba ngày hòe viên, ba lần xung đột. Thuần vương trầm xuống, lạnh lùng nói. Gọi lão nhị lão tứ, bảo phúc quận chúa đi tới thư phòng của ta đi. Tàu công công tuân lệnh, lập tức an bài gã say vặt đi truyền lời. Người cũng đi đi." Thuần Vương lạnh Đông đẩy Chu Phù, hiển nhiên cũng không có tin tưởng lời nói chỉ một phía của Chu Phù. Chu Phù có chút sợ hãi, bả vai rụt lại cúi đầu xuống. Thuần Vương về chính phòng thay y phục trước, hắn ở bên ngoài làm việc đã rất mệt mỏi, vì sao trở về phủ còn muốn hắn quan tâm bọn nhỏ chứ? Thời điểm Tào Công Công phái người tới truyền lời, từ Nhu Gia vừa bồi Lục Thị ăn cơm tối xong, Lục Thị, Lục Nghi Lan đều rất khẩn trương, từ Nhu Gia bình tĩnh hỏi gã say vặt. Còn mời những ai khác sao? Gã say vặt đáp. Vương Gia cho truyền nhị Gia, tứ Gia cùng tam cô nương. Lục Thị lập tức hiểu, thuần Vương là đang muốn hỏi chuyện buổi sáng. Ta đi cùng ngươi. Luật thị chém đinh chặt sắt, nói, con trai cùng con gái nhỏ đều bị gọi vào, nàng không đi thì không yên lòng. Từ nhu gia buồn cười, nói, Cô mẫu, chuyện ngày hôm nay, ta cùng biểu ca đều có lý, cửu cửu chắc chắn sẽ không phạt nặng chúng ta đâu. Vạn nhất người tự tiện đi, cửu cửu tức giận, liền tăng thêm trừng phạt. Vậy cô mẫu tới đấy chẳng phải làm trở ngại sao? Ta không ngại, liền sợ biểu ca... Lục thị thần sắc biến đổi Đúng vậy, ba ngày Nàng cùng con trai thật vất vả Mới thân cận một chút Cũng không thể lại quay về giống như trước Cô mẫu yên tâm đi Củ củ yêu quý ta như vậy Không nở phải ta đâu Từ nhu gia tràn đầy tự tin Từ khi được phong làm quận chúa Từ nhu gia liền đói giọng Gọi thần vương là cửu cử Lục thị thỏa hiệp Dặn do nàng A đào, vậy nhớ kỹ Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt Quỳnh mụi bọn họ có ngoại tố phụ Lợi hại làm chỗ dựa Thật sự không cãi được Thì hai người các ngươi liền nhận sai đi Dù sao bị chửi vài câu Cũng sẽ không thiếu cái gì Nàng sợ Thuần vương thiên vị huynh mụi Chu Tuấn, Chu Phù Từ Nhu Gia gật gật đầu Cùng Ngọc Hoàng hướng chính viện đi tới Bởi vì tiểu nguy cư cách chính viện Xa nhất từ Nhu Gia Tới chậm nhất Máy thư phòng công công treo đèn lồng lớn màu đỏ, vần sáng soi ra ba người cao thấp khác nhau, trong đó thấp nhất khẳng định là Chu Phù, cao nhất lại không phải nhị gia Chu Tuấn 17 tuổi mà là tứ gia Chu Kỳ 16 tuổi. Từ nhu gia nhìn thấy hai cái bóng, trong đầu hiện ra tư thái cao gầy của lục thị, Cùng như là chim non nép vào người khác của Diêu Trác Phi Xem ra chiều cao của con rất liên quan tới cha mẹ đẻ Nàng chậm rãi bước tới gần cạnh chua kỳ Huynh muội chu Tuấn cùng nhau trừng nàng chu kỳ tiếp tục không nhìn nàng Từ nhu gia vỗ vỗ Hà bao bên hông Tâm tình bình thẳng chờ lấy Chua phù càng xem nàng càng bực tức Cách chu kỳ dạy dỗ À đào Ngươi đừng quên thân phận của ngươi đấy Ngươi chỉ là một nhà đầu từ nông thôn Dựa vào gương mặt này Tổ mẫu mới ưu ái ngươi thôi Ta lại là cháu gái ruột của tổ mẫu Đợi lát nữa ngươi biết thức thời một chút Ta có thể tha cho ngươi một lần Nếu như ngươi lại càng cùng ta đối nghịch Xem ta như thế nào mà xử lý ngươi Từ nhu gia kinh thường Dơ lên khóe miệng Vật hiếm thì quý ngoài tổ mẫu có ba đứa cháu gái nội cũng chỉ có một mình nàng là cháu gái ngoại lão nhân gia thường ai nhất còn phải nói sao đời trước Chu Phù liền cung nàng đã không hợp ba ngày lâ tiềm nàng gây phiền phức nhưng mà mỗi lần ngoại tổ mẫu đều là đứng kê nàng có một lần từ Nhu gia bị phù cho ăn quả đắng ngoài tổ mẫu còn chê nàng đần nàng không để ý tới Chu Phù Chu Phù càng tức giận Còn muốn mắng từ nhô gia, Chu Tuấn bên cạnh, vội đưa tay nhắc nhở nàng. Chu Phụ nghiêng đầu xem xét, Phụ Vương tới, nàng tranh thủ thời gian một lần nữa đứng thẳng người. Thuần Vương là Vương gia, chớ nhìn hắn cười lên rất ôn hòa nho nhã, một khi hắn thu hồi khuôn mặt tươi cười, không giận mà uy. Cách bọn nhỏ càng ngày càng gần sắc mặt Thuần Vương càng ngày càng kém Đang muốn hư lạnh Ra oai phủ đầu cho bọn nhỏ Từ nhô gia đột nhiên đi ra đội ngủ Nhỏ giọng hỏi Cửu cửu Nghe nói ngày vừa mới hồi phủ Có phải là còn chưa dùng cơm tối hay không ạ? Thuần Vương khẽ giật mình Hắn mới hồi phủ Thì làm sao kịp dùng cơm Chỉ là hiện tại là lúc Nói chuyện này sao? Trả lời nàng giống như có chỗ nào không đúng, không trả lời nàng. nhìn đôi mắt hạnh rơm rớm nước mắt của Từ Nhu Gia, Thuần Vương tiếp tục bảo trì Uy nghiêm trên mặt, nghiêm nghị nói Hỏi cái này làm cái gì chứ? Từ Nhu Gia cười, cuối đầu cởi hạ bao xuống, lại đưa cho Thuần Vương. Tại chỗ này còn có hai khói bánh, cửu cửu, ăn trước một chút đi ạ. Tiểu cô nương, giờ hai tay trắng nợm, trong lòng bàn tay chính là một mảnh hiếu thảo. Thuần vương miếm môi, cực lực bảo trì uy nghiêm. Nếu ba đứa hài tử không có ở đó, hắn nhất định sẽ nhận lấy phần hiếu thảo này rồi. Tự mình giữ lại đi. Thuần vương thản nhiên nói, ánh mắt đã nhìn về phía ba người còn lại. Điều tiến tới đây đi. Nhấc lại, Thần Vương bước vào thư phòng, Từ Nhu Gia yên lặng thu hồi hà bao, Chu nhỏ giọng suy nàng. Nỉnh hót, ai mà thèm bánh kẹo của ngươi chứ?" Từ Nhu Gia chỉ làm như gió thoảng bên tai, quay người lại tiến tới bên người của Chu Kỳ, đi theo hắn, không bao lâu bốn người đi xếp thành một hàng đứng ở trước mặt Thần Vương. Thư phòng rất sáng, Trước hết, Thuần Vương nhìn thấy cái trán của chú kỳ bị thương, hắn nhíu mày hỏi chú Tuấn. Người đánh sao? Chú Tuấn không phục, vội vã giải thích. Là ta đánh, nhưng mà tứ đệ... Ngậm miệng lại. Thuần Vương lạnh lùng nói, lại chỉ vào từ nhu gia hỏi hắn. Người chặn ai đào, muốn cướp bánh đậu của nàng sao? Chú Tuấn cũng càng gấp, gấp tới độ, bắt đầu khoa tay múa chân. Phụ vương, ta cản Ai Đào là muốn triêu chọc. Lúc này, Thuần Vương không nói gì, chỉ là nhíu lông mày. Chu Tuấn liền thức thời ngậm miệng lại. Thuần Vương nhìn về phía Chu Phù, Chu Phù bối rối nháy con mắt. Thuần Vương đặt câu hỏi: Người đẩy Ai Đào trước sao?" Chu Phù giáo bệnh: "Phụ vương, ta không phải là cố ý." Thuần Vương đật gật đầu, lại hỏi: Vậy người vì sao lại dùng bánh khoai lang, đập vào A Đào. Chu Phù ỉ khuất, Chu Môi nói, Ai bảo nàng đẩy ta chứ? Thuần Vương cười lạnh. Đầu tiên là động thủ đánh người, sau đó lại ném bánh ngọt loạn lên. Người còn chút nào giống nữ nhi của ta sao? Mặt Chu Phu tái nhợt, nước mắt bắt đầu rơi xuống. Thuần Vương bất vi sở động Giáo huấn xong đôi huynh muội ruột này Thuần Vương rút cuộc chuyển hướng Chu Kỳ Cùng từ Nhu Gia Chu Kỳ không nói Từ Nhu Gia có chút cúi đầu xuống Đòi mắt hạnh lại vô tội Nhìn cữu cữu Thuần Vương lập tức dời ánh mắt Chỉ hướng đạo tứ nhà mình Nói Hai người các người bị chọc tức Có thể cùng bọn hắn nói đạo lý Cũng có thể mời phù tử hoặc ta làm chủ Vì sao một lời không hợp liền động thủ chứ Điều là quan hệ huynh đệ tỷ muội Một cái tranh chấp nhỏ Liền để các người tức thành cái dạng này Tương lai nếu như gặp mâu thuẫn lớn Các người có hay không Còn muốn động đầu kiếm Chu kỳ nghiêm túc quỳ xuống Phụ dương dạy phải Con trai biết sai rồi Lão tứ coi như hiểu chuyện Ngón trỏ thuần vương Điểm điểm đầu gối Cuối cùng hỏi từ nhu gia A đào, biết sai rồi chứ?" Từ Nhu Gia thăm dò, ngó ngó Chu Phù không phải rất cam tâm, nói: "Ta biết sai rồi, rất sợ lần sau ta muội sẽ bắt nạt ta tiếp nữa." Thuần Vương ngắm lại tính tình Phù, mặt lạnh lùng cảnh cáo nữ nhi, nói: "Nếu như có lần sau, ta phạt ngươi bị cấm túc 1 năm." bị dọa, bả vai run rẩy, Bốn đứa bé đều đã giáo huấn xong rồi, thuần vương bắt đầu công bố cách trừng phạt. Hôm nay lão nhị cùng phụ nhi, gây chuyện trước, và các người đi trừng tâm đường, quỳ tới sáng mai. Lão tứ cùng ai đào vì vương thức xử lý không ổn, nhưng sự việc cũng là có nguyên nhân của nó. Liên phạt các người quỳ tới giờ tí điểm này, tào công công, người đưa bọn họ đi đi. Dao phó xong rồi, Thuần Vương không cho bốn đứa trẻ thân lượn lập tức rời khỏi. "Phụ Vương!" Chu Phù khóc kêu, Thuần Vương cũng không quay đầu, Tào Công Công thở dài, đưa tay ra hiệu bốn vị tiểu chủ tử khởi hành. Từ chính viện tới Trần Tam Đường, Chu Phù đều khóc rướm nước, từ nhô dai đi bên người Chu Kỳ, ngẩng đầu nhìn xem Bàn đêm mùa hè sau trời lấp đánh, ở giữa một giải ngân hà hoa lệ, cảnh sát cũng không tệ lắm. Nàng chẳng phát hiện, chu kỳ hướng nàng nhìn tới, ánh mắt chạm nhau, đối phương lập tức quay nơi khác. Từ nhu gia cười trộm, lập tức bước lên hai bước, nhỏ giọng hỏi. Biểu ca, Trừng tâm đường là nơi nào chứ? chu kỳ làm như không nghe thấy, trước mặt chù tuấn quay đầu, cố ý hù dọa nàng. Đừng tâm đường có quỷ, mỗi khi có người phạm sai lầm, phụ vương liền tạt bọn họ đi bòi quỷ ban đêm đấy. Cái này rõ ràng là nói dối, từ nhu gia không tin, nhưng nàng nắm chặt cơ hội, bổ nhào qua ôm chặt lấy cánh tay của Chu Kỳ, đầu hướng trên vai của Chu Kỳ mà dựa vào. Người muốn thành đại sự không được câu nệ tiểu tiết huống chi kiếp trước Chu Kỳ là biểu ca của nàng, cũng không tính là người ngoài. Mà A Đào ở Lục Gia, thân hình không được chăm sóc, còn chưa nảy nở. Các trưởng bối đối đại nàng cũng giống như đối với Chu Phù. Chu Kỳ cũng là không hiểu làm cái gì hết. Nói tóm lại, lợi dụng hóa thể cơ hội để cùng Chu Kỳ rút ngắn quan hệ mới là đại sự quan trọng nhất của Từ Nhu Gia. Chu Kỳ không thích biển muội này, lại càng không thích thân mật tiếp xúc, sụ mặt, ý đồ hất nàng ra. Từ nhô gia bắt lấy cánh tay hắn Không chịu buông tay Biểu ca Ta sợ hãi Nàng dùng giọng nghẹn ngào Nhìn chu kỳ Chu kỳ miếm môi Những cái lấy lòng nịnh nọt đó Đều là giả Nhưng nàng dù sao cũng là tiểu cô nương Có lẽ thật sự sợ quỷ quái Trên đời này không có quỷ Dừng bước Chu kỳ lạnh đùng nói Từ nhô gia bán tính bán nghi Thật sao Ừ từ nhu da chạm rãi buông lỏng tay nhưng nhìn nhìn xung quanh tối như mực nàng vẫn run rẫy một bên phong bỉ một bên rất mắt tự nhiên kéo tay áo của chu kỳ chu kỳ lập tức tránh từ nhu gia không bắt được người liền hất cầm lên mát Hạnh nhìn qua đỉnh đầu của thiếu niên biểu ca ta lời còn chưa dứt chu kỳ ném vào trong tai nàng thứ gì đó từ nhu gia cúi đầu, Phát hiện là ngọc bội đeo tùy thân của Chu Kỳ Một đầu ngọc bội khác Vẫn đang đeo bên hông hắn Ngậm miền lại Chu Kỳ không kỳ nhẫn liếc nàng một cái Dùng phương thức này cho nàng Tiếp tục tiến tới Bên mặt lạnh nhạt Nhưng thì ra hắn vẫn rất mềm lòng Từ nhu da Miệng tự giác nhét lên Lại nhìn một cái Lúc này mới bao lâu chứ Chu Kỳ đã nguyện ý coi nàng Làm biểu muội rồi Một giờ đồng hồ sau, bốn người đồng loạt, quỷ gối ở trừng tâm đường, tàu công công sai người đóng cửa lại, bọn xe vặt ở bên ngoài trong coi, thuận tiện, không canh chừng các chủ tử lười biếng Vương gia mặc dù phạt bốn đứa bé, nhưng nếu thật sự quỳ, vương gia cũng rất đau lòng. Vừa đóng cửa, chú phù đã nhảy dựng, chỉ vào từ nhu gia, mắng. Điều tại ngươi cả. Từ nhu gia không sợ, ngược lại con cười. Người tiếp tục mắng ta đi Sáng mà ta tới nói cho cụ cũ Đẩy hắn phạt người thêm một năm cấm túc nữa Đến giờ phút này Chú Tuấn xem như thấy rõ Cái cháu gái nhỏ của lục thị này gan lớn là giảo hoạt Trước mặt các trưởng bối giả bộ Điềm đạm đáng yêu Làm như ai cũng khi dãy nàng trưởng bối vừa đi Nàng quải thật sao mùi muội Hàng thật giá thật quận chúa Còn phách lối hơn nhiều Bất quá cô nương này càng có thể yêu quý Đơn ồm ào. Chu Tuấn ý vị thăm trường, nhìn từ Nhu gia mở miệng ngăn lại muội muội ruột. Ca ca không giúp nàng, Chu Phù tức giận mà lại không có chỗ xã, căm tức ngồi ở bồ đoàn. Chu Tuấn vui vẻ Lệch đầu đồ từ Nhu gia. "A đào muội muội, hôm nay nhị ca sai rồi. Kỳ thật ta không phải là người xấu. Người lần đầu tiên tới kinh thành, chưa từng đi dạo đúng hay không?" Hôm nào nhị biểu ca mang ngươi ra ngoài chơi, được hay không? Từ nhu gia xây dịch gần bên người Chu Kỳ không hề lo lắng, nói Có biểu ca mang ta, không cần ngươi phải bồi Chu Kỳ đã sớm nhắm mắt lại Chu Tuấn nhìn mặt lạnh của hắn, cười ha ha, nói Vậy ngươi đợi tới bao giờ chứ? Tứ ca của ngươi không thích nhất là ra ngoài Quanh năm suốt tháng, ta đều không hề thấy hắn ra ngoài chơi Từ nhu gia sẩn sờ, chu kỳ lại là con người như vậy sao? Vậy thì cũng không cần ngươi. Từ nhu gia nói với chú Tuấn. Chú Tuấn còn muốn hỏi, chu phù bên cạnh rất không vui, thở phì phò. Ca ca, ngươi để ý tới nàng làm cái gì? Chú Tuấn tranh thủ thời gian xoay người qua chỗ khác, dỗ dành muội muội Trừng tâm đường trốt cuộc an tĩnh, Từ nhô gia đánh giá xung quanh một phen, một đôi mắt hạnh lại nhắm ngay tới Chu Kỳ, liền thấy tư thế quyệt của Chu Kỳ quả lại đoan chính, lông mi thật dài, rụ xuống, lại hài hòa trên gương mặt lạnh của hắn, và hỏa này dáng vẻ còn rất tướng tú. Biểu ca, người có đói bụng không? Từ nhô gia đổi thành tư thế ngồi, lần nữa lấy ra cái ví nhỏ của nàng. Chu Kỳ nhắm mắt, không đói. Từ nhu gia từ một tiếng cũng không khuyên nhiều vậy ta tự ăn đây sau một lát chu kỳ liền nghe thấy tiếng tiểu cu nương nha kẹo đường rất nhỏ lúc đầu hắn còn không để ý nhưng thanh âm kia lại gần trong gan tớ tiếp tục một lúc nữa lại biến thành một tri chọc trong bụng chu kỳ âm thầm nắm tay vô dụng bất tácc dĩ chu kỳ khó mà cầm được nuốt một ngậm nước miếng đáng chết Vừa nãy nàng còn lấy lòng hắn, sao bây giờ nàng lại không hiểu chuyện chứ? Giáo huấn bọn nhỏ xong rồi, Thuần Vương trốt cuộc mới rảnh để ăn tối. Ăn được một nửa, trong viện bỗng nhiên truyền ra giọng của nữ nhân, không bao lâu, tại cửa ra, tàu công công vào bẩm. Vương gia, trắc phi cùng lục di nương cầu kiến ạ Thuần Vương tiếp tục ăn, tàu công công liền quay trở lại rồi đi, đối với lục thị hai người, nói... Vườn già đang dùng cơm Mời hai vị chờ một lát Diệu trắc phi, lục thị đều rất gáp Nhưng ai cũng không dám xong vào Chờ đợi hai khắc đồng hồ Bên trong nhà chính Trốt cuộc truyền tới giọng miễn cưỡng của thuần vương Vào đi Diệu trắc phi vui mừng Vô thức đưa tay lên đầu Kiểm tra trăm châu đồ trang sức Thành linh bên cạnh Nổi lên một trận gió Diệu trắc phi quay đầu nhìn lại Lục thị đang song ra ngoài, bước chân nhanh tới mức như đang chạy. Loa Lục thị cáo trạng trước, Diêu phi cũng không kịp giối lại dung nhan, nhanh chóng thời gian đuổi theo. Thần Vương ngồi ở vị trí chủ vị, hai con mắt hiếp lại dò xét hai nữ nhân. Điểm hôm khuya khoắt, Diêu Trắc phi lại ăn mặc mười phần xinh đẹp, búi tóc đèn nhánh, ở giữa có cây trăm bảo thạch, dưới ánh đèn lập loè tỏa sáng. Trên môi son phấn cũng hiện ra dầu mỡ sáng bóng, bên cạnh lục thị một màn tới nổi cũng không bằng cả nhà hoàng, một bộ váy áo bích sắt trên đầu cũng dùng cây trong bạch ngọc hạnh hoa, trừ cây đó ra không còn đồ trang sức khác. Thuần Vương nhìn bờ môi lục thị, cái gì cũng không bôi, trời sinh đỏ tươi, giống như anh đào. Thuần Vương đột nhiên ý thức được, từ lần trước sụn ái lục thị về sao hắn hơn nửa tháng đã không chạm qua nàng rồi. Tới đây làm cái gì chứ? Thuần Vương trầm mặt, hỏi. Lột thị gáp gáp, nhìn chăm chăm hắn. Vương gia, lão tứ cùng ai đào không có phạm sai lầm. Tại sao muốn phạc quỳ? Chẳng lẽ bị bắt nạt, còn không được đánh trả sao chứ? Nhiều trắc phi không thích nghe, lập tức phản bác. Lột di nương, người nói rõ ràng đi. Cái gì gọi là bị bắt nạt? Lão nhị kia là yêu quý tiểu mụi muội mới tới. Cháu gái người nhắc càng mới hiểu lầm. Nàng ngã sắp xuống càng là ngoài ý muốn Phù nhi từ nhỏ lương thiện Ngài cả bướm cũng đều không đành lòng bắt Làm sao cố ý đẩy người được chứ Ngược lại tính tình lão tứ quá kém Giữa huynh đệ đùa giỡn một chút Hắn thế mà động thủ đánh người trong mắt còn có huynh trưởng sao Nàng ta múa mai ba hoa Đem tất cả sai lầm Đều đẩy đi sạch sẽ Luộc thị càng nghe càng nổi nóng Nhìn không được hứ với nàng một cái đậy đến sạch sẽ như vậy. Người cho rằng vương già là kẻ ngu sao? Thuần vương thấy thế, kém chút thì bật cười. Bưng trà uống, hai nữ nhân còn đang tranh chấp Thuần vương không muốn lãng phí thời gian nghe cái này, liền đem bát trà trên mặt bàn, để xuống, bành một tiếng. Diệu trắc phi giật mình, ngậm miệng trước, lục thị ngắm sắc mặt âm trầm của thuần vương, cũng không nói chuyện. Thuần vương lúc này mới lên tiếng. Các người chạy tới lý luận, Là không phục cách bản vương xử trí sao Diêu Trắc Phi miếm môi Ngó ngó lột thị Nàng cẩn thận không lên tiếng Lột thị nhẫn nhịn lại ngẹn Rốt cuộc vẫn là không đình chỉ Cứng cổ nói Ta không phục Lão Tứ và Ai Đào làm sai chỗ nào chứ Thuần Vương cười Không để ý tới lột thị Mà là hỏi Diêu Trắc Phi Người có phục hay không Diêu Trắc Phi mới không để ý lục thị ngốc như vậy Vương gia phạt rất đúng, kỳ thật ta tới là hướng vương gia thỉnh tội, đều tại ta không dạy bảo hai tử tốt. Diêu trắc phi mềm mại, một đôi mắt tỉ Mỹ nhìn qua thuần vương, mặt thuần vương hòa hoãn chút, vút càm, nói. Người đã biết sai, vậy liền phạt người chép phạt nữ giới ba lần, rắn mài vào cho vương phi đi. Diêu trắc phi nhất thời sẵn sờ, thuần vương hướng nàng khoát khoát tay. Người về trước đi. Dứt lời, Thuần Vương lần nữa giận tái mặt, mắt đen lạnh đung, nhìn chăm chăm lục thị. Đây là muốn nghiêm trị lục thị, trong lòng Diêu Trắc Phi vui vẻ, cũng không quan tâm Thuần Vương trừng phạt nàng. Hành đẩy, Diêu Trắc Phi còn có chút hả hê cáo lui, trước khi đi còn không quên cho lục thị một ánh mắt đầy phách lối, đắc ý. Lục thị không sợ, nàng chỉ muốn thai hai đứa bé giải oan. Diều Trất Phi am hiểu nhất, đội trắng thay đen, huynh muội Chu Tuấn khẳng định cũng học theo nàng. Thuần Vương khả năng là không biết rõ ràng chân tướng. Diều Trất Phi vừa rời khỏi, Lục thị lập tức nhìn Thuần Vương, nói ra tình hình thực tế. Nàng nói rất nhanh, Thuần Vương nghiêm túc, lại kỳ nhẫn lắng nghe. Đợi Lục thị nói hết, Thuần Vương mới nói. Chính vì vậy, ta mới phạt lão tứ cùng A Đào. Quỳ tới giờ tí Lục thị không thể nào hiểu được Mà nhìn thuần vương Thuần vương thở dài thắm thiết giải thích Lào tứ là con ta Hắn bình thường tiếp xúc Cũng đều là con em quý tộc Nếu như gặp phải một chút tranh chấp liền động thủ Đã thương người khác Vậy là đắc tội ít nhiều với mấy vị quyền quý khác rồi Cho nên ta phạt hắn Miễn cho hắn về sau thành tính xúc động Kèm lỗ mãn Người phải biết Tại cái kinh thành này Hoàng tử cũng không thể cố tình mà làm bậy được. Lục thị giật mình chỉ là một trận đánh nhau giữa huynh đệ, thế mà liên lụy nhiều như vậy sao? Vậy, vậy nhị gia bắt nàng A Đào, lão tứ không xuất thủ, chẳng lẽ muốn quanh tai đứng nhìn sao? Lục thị nghi hoặc mà hỏi, Thuần Vương lắc đầu. Quanh tai đứng nhìn là hẹn nhát đối thành ta thì ta cũng sẽ đánh lão nhị một trận. Nhưng mà thiếu niên có thể xúc động. Ta là phụ vương lại nhất định phải dặn bảo bọn họ trọng từ lời nói tới việc làm, ngươi hiểu hay không?" Lục thị nhíu nhíu mày, cái hiểu cái không, lượn quanh nửa ngày lại nhìn khuôn mặt thuần vương đang hoàn chỉnh giặc, miễn cưỡng tiếp nhận, cách trần tà con trai nhưng còn cháu gái. Thuần vương cười cười uống một ngụm nói: "A đào, đứa nhỏ này không đủ thông minh, phụ nhi bắt nạt nàng, nàng chỉ cần nói cho ta" Tài chắc chắn vì nàng mà làm chủ Chính nàng tự trả thù Rất dễ ăn thiệt thòi Người suy nghĩ một chút xem Phụ nhi có ca ca có tỷ tỷ Nếu đánh nhau Ai đào có thể thắng sao Ta phạt nàng Cũng là vì cho nàng nhớ kỹ điểm đó thôi Lục thị trợn mắt Há hốc mồm Nói như vậy quả thật có chút đạo lý Thuần vương buông bát trà xuống Đáy mắt hiện lên về đắc ý Hiện tại phục rồi sao Hắn ngẩn đầu, mặt tỏ vẻ chế nhạo, ánh mắt lục thị muốn tránh, thuyết phục rồi, sẽ giống như nàng kém hắn. Nói không phục, nàng lại không cách nào phản bác. suy nghĩ một hồi, lục thị miễn cưỡng gật đầu. Thuần vương ư một tiếng, bỗng nhiên phân phó bên ngoài. Chuẩn bị nước đi! Tàu công công lập tức đi an bài. Nam nhân muốn nghỉ ngơi, lục thị hành lễ chuẩn bị rời khỏi. Nhưng mà, nàng mới uống gối, lời định nói còn chưa kịp ra khỏi miệng, liền nghe nam nhân nói. Người sức lực lớn, thay ta so bóp bả vai chút, bận biểu cả ngày rồi. Đêm rồi còn phải quảng giáo bọn trẻ, bả vai ta có chút mệt mỏi. Đột thị len lén biểu môi, bả vai nàng cũng mệt, ai tới hầu hại nàng chứ, nhưng nàng chỉ dám oán thầm trong lòng. Thuần vương đi nghỉ ngơi trước, nước đã chuẩn bị tốt. Hắn mới ra ngoài, lục thị ngoan ngoãn tới hầu hạ. Hơi nước mờ mịch, Thuần Vương nhắm hai mắt dựa vào thùng tắm hưởng thụ. Lục thị đứng bên cạnh thùng tắm thay hắn nắng vai. Nóng quá, cả người đều tót ra một tầng mồ hôi. Thuần Vương đem hai tay khoát xuôi lên bên thùng tắm. Lục thị ở sau gái hắn im ắng hứ một cái, lại nhận lệnh phục vụ. Thuần Vương nghiêng đầu, trông thấy thái dương lục thị ướt đẳm, tóc hơi loạn. Dán ở trên má của nàng Mà gương mặt lục thị Sớm bị hơi nóng hung đỏ Giống như uống đồ sai vậy Nhìn trên mặt người Tất cả đều là mồ hồi đây Lục thị buông nhẹ tay Liết mắt nhìn thuần vương Vương già tôn quý chê nàng nhẹ mồ hôi Ngại mắt của hắn đòi sao Vậy nàng cũng không phải hầu hạ hắn nữa Ngày lúc lục thị Chuẩn bị nói ra câu này Thuần vương ho nhẹ Hướng thùng tắm vẫn còn không gian khá rộng Nói Cũng vào tắm đi Giọng nam nhân tùy ý Lại giống như bố thí Lục thị cũng phản ứng kịp Cái gì mà nắng vai bóp cánh tay Thuần vương là muốn ngủ với nàng thì có Hắn muốn ngủ cứ việc nói thẳng Lòng vòng như thế làm cái gì Hại nàng lo lắng Tốn khí lực nhiều như vậy Lục thị nổi giận Nói Không cần Trên người ta mồ hôi rất nhiều Sẽ làm bẩn nước tắm của vương gia Đợi lát nữa ta trở về rồi tắm sao Khá lắm lục thị Cái này nếu đổi thành Dư Trác Phi Không cần hắn ám chỉ Dư Trác Phi sớm đã liền bắt đầu câu giận hắn Thuần Vương rất tức giận Nhưng chẳng biết tại sao Càng nghĩ lại càng thấy lạ Lục thị len lén biết mắt nhìn xuống dưới mặt nước Sau đó vui vẻ Hoặc theo hắn thì nàng đang làm ra vẻ bóp xong bả vai, bóp xong cánh tay, Lục thị không lưu luyến chút nào rời khỏi. Bước chân nhẹ nhàng, Thần Vương vẫn luôn nhắm mắt đợi tiếng bước chân của Lục thị vừa đi, hắn liền hung hăng đập một quyền xuống mặt nước. Chờ đó, sớm muộn cũng sẽ có một ngày Lục thị đối với hắn mông mà không được. Trần Tâm Đường, Chu Phù ngồi từ đầu có thể ngồi cũng mệt mỏi, nhịn tới canh 2, chú Phù đều ngồi không muốn ngồi nữa, ngó ngó quỳnh trưởng bên cạnh đang ngủ gật, Chu Phù khẽ động, đầu hướng đầu gối của Chu Tuấn, coi lại nằm ngủ. Chú Tuấn buồn ngủ mở to mắt, thấy mưa muội đem chân của hắn làm gối đầu, hắn ngáp một cái, không phản đối. Hai quỳnh muội chiếm một góc phía đông, trừng tâm đường, phía tây, từ nhô gia hâm mộ nhìn chu Phù. Nàng cũng muốn nằm, Ý niệm vừa mới nhóm Từ Nhu Gia trong lòng hơi động một chút, chậm rãi ngẫn đầu nhìn Chu Kỳ. Chu Kỳ vẫn quỳ, bên mặt thanh lãnh mà chuyên chú, như đệ tử thành tính nhất của Phật tổ. Từ Nhu Gia nháy mắt mấy cái, sau đó nàng nhẹ nhàng, giật chợt ống tay áo của Chu Kỳ. lông mi Chu Kỳ khẽ nhút nhích, lạnh giọng hỏi. Chuyện gì? Từ Nhu Gia dùng giọng ngoan ngoại nhất, nói. Biểu ca quỳ lâu như vậy Nhất định sẽ rất mệt mỏi Nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi Chu kỳ không khỏi ngứa lỗ tai Chỉ cảm thấy tiểu nha đầu kia Ăn hai viên kẹo đường Đều tan vào giọng của nàng Không mệt Hắn cứng rắn nói Hai chữ liền ngăn chặn từ nhu da Từ nhu da cũng không thể trực tiếp nằm Nàng thở dài Thật sự chịu không nổi Đình phải coi ro nằm xuống đất Đầu gác lên bồ đoàn Chùa kỳ có chút mở mắt ra liền thấy bộ dáng đáng thương của nàng đầu chu phù gói lên chân chu Tuấn nửa người nằm trên bồ đoàn tự hồ ngủ rất ngon M dù là đầu hè nhưng mặt đất vẫn rất lạnh lại nhìn chăm chú long mày từ nhu da, lại chu kỳ có chút do dự Nếu như nàng ngã bệnh vấtt vả là mẫu thân hắn chăm sóc ước chừng một khác đồng hồ sau chu kỳ đổi thành tư thế ngồi, Tư Nhu Gia còn chưa ngủ được, nghe được tiếng động nàng tò mò nhìn qua, phát hiện Chu Kỳ đang ngồi, Tư Nhu Gia lập tức vui mừng, vội vàng quỳ lên, lấy lòng tiến tới bên cạnh Chu Kỳ. "Biểu ca, mệt hay không, ta đấm bóp chân cho ngươi." Chu Kỳ liếc mắt nhìn nàng, mặt lãnh đạm ngầm cho phép, Tư Nhu Gia rất vui vẻ, uống ống tay áo lên, ra dáng rồi nạnh lên chân chỗ Chu Kỳ, hai cái đùi đạp hai vòng. Từ nhu gia lấy tay che mặt đánh ngáp một cái còn cố ý phát ra âm thanh thả tay xuống gặp chua kỳ quả nhiên đang nhìn nàng từ nhu gia chỉ chỉ chu phù đáng thương nan nỉ biểu ca ta buồn ngủ quá ta có thể gói đầu lên chân của ngươi hay không chu kỳ nhíu mày tâm từ Nhu raxiết chặt nàng sẽ không công tôi bận rộn nãy giờ chứ ai ngờ thiếu niên giống như khói băng lại nói Ừ Mặc dù trên mặt hắn tất cả đều là ghét bỏ, không có tí sự ôn nhu nào. Giờ tí cuối cùng cũng tới, thủ vệ đẩy cửa phòng ra, Lục định, Ngọc Hoan một mực canh chừng ở bên ngoài, lập tức tới đỡ. Bên trong Trần Tâm Đường điểm vài ánh nến, ánh sáng mờ nhạt, Chu Kỳ ngồi xếp bằng ở phía tay Trên đùi là tiểu cô nương đang gói đầu ngủ yên Nàng ngủ ngon như vậy Không ai nghe thấy tiếng mở cửa Cũng không nghe thấy Chu Kỳ Nhiều lần thấp dọng thúc giục Đối mặt tình cảnh này Lục Định, Ngọc Hoàng đều rất kinh ngạc Nhất là Lục Định Ở bên người Chu Kỳ lâu như vậy Hắn đây là lần đầu tiên Nhìn thấy trên người Chu Kỳ Có một tia nhân tình Cảm nhận được Rờ dò xét của hai người, Chu Kỳ miếm môi, đã không gọi dậy được Tiểu Nha đầu ngủ say như chết, vậy liền Chu Kỳ hơi dùng sức, bóp cánh tay tinh tế của Từ Nhu Nha, Từ Nhu Nha nhăn đầu lông mày, Chu Kỳ lại thêm lực, Từ Nhu Nha đau quá, tỉnh lại, một bên quay đầu về sau, một bên mở to mắt, kết quả liền thấy đỉnh đầu của Chu Kỳ Ánh sáng lờ mờ, tự nhu gia có chút hoạn hốt, cảm thấy thiếu niên này nhìn rất quen mắt, lại nhớ không rõ là người nào. Lòng mi nàng vẫy vẫy, hiển nhiên là chưa lấy lại nhận thức. Chu kỳ lại không hề ki nhẫn đợi nàng thanh tỉnh, trực tiếp đem chân dịch đi, khiến kém chút nữa đầu tự nhu gia đụng đất. Bị giật mình, từ nhu gia cuối cùng hoàng hồn, ngựa ngùng cười cười, dụi mắt đứng dậy. Tiểu thư có lạnh hay không? Ngọc Hoàng chạy tới, đỡ lấy Từ Nhu Gia, hỏi. Từ Nhu Gia ngáp một cái, gật gật đầu. Đầu mùa hè, đêm khuya vẫn còn rất lạnh. Để ta cổng tiểu thư trở về. Ngọc Hoàng lập tức nói. Từ Nhu Gia ngắm dáng người tinh tế của Ngọc Hoàng, cự tuyệt quan tâm, giữ vững tinh thần tạm biệt chu kỳ, lục định. Biểu ca, ca ca, ta đi trước đây. Dù kỳ không nhìn lại nàng, lục định có chút lo lắng mùi mùi sẽ cảm lạnh, nhưng đáng tiếc hắn chỉ mặc một bộ quần áo mỏng, không có quần áo để cho muội mùi mượn chống lạnh. Tiểu nguy cư Lục nghi làng đã ngủ, lục thì vẫn còn đang chờ cháu gái trở về. Từ nhu gia còn chưa bước vào tiểu nguy cư, đã thấy đèn sáng phía nhà mình. Ánh sáng không được tính là quá sáng tỏ, nhưng lại khiến đáy lòng nàng, ấm áp. Lục thị thẳng thắng, rộng rãi, ôm nhu dễ thân Từ nhu gia có mấy phần yêu quý Cũng nghĩ qua muốn lợi dụng lục thị Để đứng vững tại thuần vương phủ này Nhưng theo thời gian ở cùng nhau càng ngày càng dài Từ nhu gia dần dần thật sự coi lục thị là cô mẫu mà đối xử Trên đời này có mấy người sẽ đợi nàng về nhà lúc trời tối Cô mẫu Từ nhu gia vọt vào trong ngực của lục thị có lạnh hay không? Lục thị sờ lấy đôi tay nhỏ của nàng, mặt lộ vẻ khẩn trương hỏi. Từ Nhu Gia lắc đầu, bàn tay dưới lòng Lục thị lại hơi nóng lên. "Nhanh vào phòng uống chén canh gần này thôi." Lục thị đã sớm chuẩn bị canh, kéo Từ Nhu Gia đi vào trong, trước mắt ân cần của Lục thị, Từ Nhu Gia uống một bát nước gừng cay đường đầy, sau đó Lục thị đưa nàng trở về thư phòng. Mãi tới khi từ nhu gia bắt đầu ngủ thiếp Lục thị mới rời khỏi Hôm sau Lúc nửa đêm Lục thị còn đang ngủ Thù cút bỗng nhiên hốt hoảng chạy vào Di nương Quận chúa ngã bệnh rồi Lục thị phục ngồi thẳng dậy Huệ viên Chu kỳ y nguyên là người tới sớm nhất Hắn ngồi bên trong Lục định ngồi bên ngoài Đôi mắt nhìn chăm chầm vào cổng Lục nghi lan tới lớp Lục định thấy 10 muội đi một mình Lập tức nhảy xuống hành lang Cao giọng hỏi A đào đâu rồi Từ lúc cùng từ nhu gia Một lần nữa kết quan hệ tốt Lục nghi làng đã không còn ghen ghét Quỳnh trưởng thiên vị từ nhu gia Quét mắt tới bóng lưng Ngồi ngay ngắn trong học đường Lục nghi làng nhỏ giọng nói A đào phát rốt Giống như là nhiễm phong hàng Cô mẫu đã phát người bạm báo cho vương thi rồi Lục Định rất lo lắng, trên đường vào kinh, A Đào đã trải qua một lần cảm lạnh, kém chút không có trở lại bình thường, trước mắt lại bệnh, có hay không lưu lại bệnh căng. Người đi học trước đi, Lục Định chỉ về phía hậu đường lại nhớ tới cái gì đó, hắn lại thấp dọng, căng dặn muội muội Người ta đều là thiên kim tiểu thư của vương phủ, A Đào không hiểu chuyện, người tuyệt đối đừng đối nghịch với các nàng thà ủy khuất một chút, hiểu hay không? Lục định sợ, mùi muội lại cùng ba tỷ muội chu gia đánh nhau. Em gái nuôi sau lưng tốt xấu có hội phi nương nương làm chỗ dựa, mùi mùi ruột của mình chỉ có cô mẫu. Lục nghi lan gật gật đầu, trên mặt lộ vẻ bất an. Lục định thấy vậy, nhẹ nhàng vỗ bả vai của mùi muội ánh mắt kiên định, nói Mùi mùi yên tâm, sớm muộn gì cũng có một ngày, ca ca có thể bảo vệ cho ngươi ố chó hóc mát luộc nghi lang đều nóng buổi sáng hai lớp kết thúc lột định theo chua kỳ đi ra ngoài đến cổng lột định khẩn cầu hỏi chu kỳ Tứ già A đào ngã bệnh rồi ta nghĩ đi xem mu ấy một chút Cam đoan trước bữa cơm trưa sẽ trở về có thể chứ chua kỳ gật đầu tiếp tục đi lên phía trước lột định nhìn bóng lưng của thiếu niên Có lẽ chua kỳ vừa mới đồng ý quá dễ dàng Lục định xúc động Nhìn không được nói Tứ gia Hôm qua người cùng ai đào cùng bị phà quỳ Hiện tại ai đào bệnh Cô mẫu khẳng định cũng rất lo lắng cho người đấy Nếu như người không có chuyện gì Không bằng chúng ta đều tới đó Cô mẫu thấy người bình an vô sự Cũng sẽ an tâm hơn Chua kỳ dừng lại Dường như lại do dự Sau đó hắn thẳng nhiên nói Cũng được Lục định nghe xong cười Hắn đột nhiên thấy Biểu đệ tôn quý này cũng không phải lành nhạc Không có tình cảm như hắn nghĩ Hai quân đệ cùng đi tiểu nguy cư Lục thị đang chăm sóc từ nhu gia Nghe nói con trai tới Nàng có chút không thể tin vào tay mình thù Cúc cười nói Tứ gia xác thực tới Người cũng khỏe mạnh Lục thị rất vui vẻ Nói với từ nhu gia đang nằm trên giường Nhìn xem, biểu ca người tới thăm người đây Từ Nhu gia chỉ cảm thấy thật sự kinh ngạc, chu kỳ quan tâm nàng sao? Sau một lát, Thu Cúc đem hai thiếu niên dẫn tới, từ nhô gia chưa cập kê, nhưng là quan hệ quên mụi, không cần nghiêm ngặt tránh hiệm nghi. Biểu ca, ca ca, các người đều tới rồi. Nằm trên giường, từ Nhu gia vui vẻ nhìn hai người đi tới, chu kỳ dương mắt, liền trong thấy khuôn mặt hồng hồng của từ nhu gia kia là do bị phong hàng mới có thể đặc biệt đó như vậy sao đỏ lộ ra vẻ nàng đặc biệt rất đáng thương hắn không lên tiếng lục định rất đau lòng bước nhanh đi vào trước giường bàn tay mốt sợ lên tráng từ nhu gia từ nhu gia vô ý tránh thoát lục định thất bại còn chưa kịp sinh ra bất kỳ tâm tình gì lòng bàn tay bỗng nóng lên tự nhu da lại chủ động bu lại Dọ ta sợ chết, ta còn tưởng ca ca muốn đánh ta nữa Từ nhô da nỗng niệu, kịp thời, che giấu dị thường Lục định bật cười, hắn làm sao có thể đánh mùi mũi chứ Hắn sờ tới sầu lưu trên trán nàng, lục thì ở bên cạnh, liền giải thích Buổi sáng thầy Lan đã tới xem, nói ai đào bệnh không nặng Theo đơn thuốc uống hai ngày là được rồi Hai anh em các người không cần phải lo lắng đâu Dứt lời, Lục Thị cố ý nhìn về phía con trai Trên mặt Chu Kỳ không có biểu tình gì Lục Thị liền không dám cùng con trai lôi kéo bác chuyện Sợ mình ăn nói vụn về, nói nhầm lại khiến con trai không vui Từ nhu gia thế thế, thay Lục Thị hỏi Ngày hôm nay cô mẫu tới phòng bếp làm một bàn thức ăn ngon Biểu ca ở lại ăn đi Chu Kỳ lúc này mới lên tiếng Hôm nay không phải ngày nghỉ Không hợp quy củ Từ nhô gia ngạc nhiên Quy củ là quy củ Nhưng thật sự nhất định phải tuân thủ Một cách nghiêm chỉnh sao Lục thị mặc dù thất vọng Nhưng nàng so với từ nhô gia Hiểu rõ hơn mọi việc trong vương phủ Đừng nói nàng lão tứ Chính là con trai trưởng của vương phi Cũng phải tuân theo quy củ này Không có việc gì Tuyệt đối không đi Phúc ninh đường Đi thôi Đừng chậm trễ các người nghỉ ngơi Lục thị đứng dậy chuẩn bị tiễn người, Chu Kỳ trực tiếp đi ra ngoài, Lục Định vừa đi vừa dặn dò từ Nhu gia như là ca, ca ruột thịt, lúc tới cửa, Lục Định mới lặng lẽ nói với Lục Thệ. "Cô mẫu, tớ gia sợ người lo lắng hắn cùng Nhiễm Phong Hàn, nên mới theo ta tới." "Thật như vậy sao?" Lục Thệ nghe, nhất thời rất vui vẻ, từ Nhu gia nghe được tiếng của Lục Định, cũng giảm bớt nghi ngờ trong lòng. Nàng biết ngay mà, quan hệ dối nàng với Chu Kỳ mới vừa vặn có chút khởi sát, khoảng cách Chu Kỳ nhiệt tình hỏi thăm nàng còn có chút xa. Cả một ngày, trừ Chu Kỳ, Lục Định, Thuần Vương Vũ lại không người nào tới thăm nàng. Từ nhu gia buồn bực, ngán ngẩm, yên lặng chờ cậu ruột, tiểu cô nương sinh bệnh, tự nhiên khát vọng người thân quan tâm. Thuần Vương quả nhiên không để từ nhu gia thất vọng, gần hoàng hôn, Thuần Vương hồi phủ vừa nghe nói cháu gái mới nhận bị bệnh, thai xong thường phục, liền tới tiểu nguy cư. Lục thị đi ở trong viện ngân đón, Thuần Vương chẩn chạc đàng hoàng, hỏi nàng. À đào sao rồi? Lục thị gần đây đối với Thuần Vương có nhiều bất mãn, nhưng Thuần Vương quan tâm cháu gái, Lục thị nhìn hắn thuận mắt hơn mấy phần, gợt đầu nói. Tốt hơn nhiều rồi, đa tạ vương gia đã quan tâm. Thuần vương gật gật đầu, vòng qua lục thị, đi vào phòng. Cửu cửu, từ nhu gia ngồi dậy, ánh mắt ỉ lại. Thuần vương nhìn gương mặt, tiêu tụy của nàng, không khỏi có chút hối hận, tự trách nói. Cửu cửu đáng trách, không nên phạt ngươi. Từ nhu gia cũng không trách hắn, hiểu chuyện, nói. Điều tại ta không nên cùng Tam tỷ đánh nhau. Nàng muốn cảm tạ cửu cửu còn chưa hết Trải qua tối hôm qua và quỳ Nàng cùng Chu Kỳ càng gần thêm một bước Từ nhu gia hiểu chuyện Thuần Vương rất vui mừng Ngồi ở bên giường hỏi thăm nàng một ngày nay Ăn uống sinh hoạt như thế nào Từ nhu gia lúc đầu còn nghiêm túc trả lời Trò chuyện một chút Nàng kinh ngạc phát hiện Hôm nay cửu cửu tự hồ đặc biệt nói nhiều Ngay cả phương thuốc của một vị dược tài Cửu cửu đều muốn bàn luận một chút Duy Nương, nên dùng cơm rồi Trời cũng sắp tối Thù Cúc tới nhắc nhở Lục Thị ngẩn người Nhanh như vậy sao quét mắt sát trời ngoài cửa sổ Lục Thị chợt nhớ Ngày hôm nay, tiễn nguy cư có nhiều vị khách tới Ánh mắt trời trên người Thuần Vương Lục Thị muốn nói lại thôi Nếu nàng mời cơm Thuần Vương có hay không cho rằng Nàng muốn mời sủng Thế nhưng không mời, đã là giờ này chẳng lẽ nàng muốn đuổi thần Vương đi sao? Nàng ở đó còn đang do dự, từ nhu gia nghe Thu Cúc nhắc nhở, rốt cuộc cũng kịp phản ứng, cửu cửu cố ý kéo dài thời gian, chính là vì bữa cơm này. Nghĩ tới đó, từ nhu gia ý vị thâm trường nhìn đục thị một chút, ý không ở trong lời, cửu cửu thật sự muốn chính là đục thị. Cửu cửu, người ở lại cùng chúng ta ăn cơm đi. Từ nhu gia cười, thay lục thị mở miệng. Thuần Vương vui vẻ đáp Được, cửu cũ cùng ngươi ăn cơm Từ nhu gia yên lặng ở trong lòng biểu môi Cửu cũ giả vờ chính đáng Muốn ngủ với dì nương của mình Còn muốn lấy nàng làm cớ Nếu đại biết mình chỉ là cái cớ Cơm nước xong xuôi Từ nhu gia liền loi lục nghi lan cắt tóc trở về phòng Thuần Vương ưu nhã suốt miệng Làm xong lại nhìn về phía lục thị Lục thị rốt cuộc lĩnh hội ánh mắt của nam nhân Lần này nàng không tiếp tục cố ý Làm trái ý của Thuần Vương Chủ động hỏi Vương già muốn tắm trước Hay là nghỉ ngờ một lát Thuần Vương tự hồ rất chân thành nghĩ nghĩ Sau đó nói Tắm rửa đi Bản Vương mệt mỏi sớm nghỉ ngờ một chút Thu Cúc bên cạnh nhét miệng Tâm tình như hoa Phóng nhanh đi phân phó tiểu nhà hoàng làm việc Cũng không lâu lắm Lục thị liền bòi thuần vương tiến vào phòng tắm Thù cút thủ bên ngoài Bên trong phòng tắm truyền tới tiếng di nương Không phân tôn ti chữ rũa Thù cúc một bên đỏ mặt Một bên âm thầm thai di nương nhà mình Cảm thấy vui vẻ Thật tốt Vương gia lại bắt đầu rụng ái di nương nữa rồi Tiểu nguyệt cư được sủng Những nữ nhân khác bên kia Đương nhiên là vắng lạnh Phút lên đường Thuần vương Phi ngồi dưới đèn, ngón tay trắng nõn chậm rãi xoa mi tâm, Lý Ma Ma nhỏ giọng nói Vương Phi, Vương gia coi trọng ngay đầu đó, lục thị có thể sẽ phục sủng Thuần Vương Phi đã sớm liệu tới, lúc trước nàng đề nghị để từ nhu gia chuyển ra khỏi tiểu nguy cư chính là vì cái này Nhưng đáng tiếc Vương gia không đồng ý, trầm mặt một hồi Thuần Vương Phi đột nhiên cười, kỳ quái hỏi Tàm cô nương hôm nay cũng báo bệnh, vương gia không đi nhìn một cái sao? Lý ma ma nhìn ánh mắt thuần vương phi đã hiểu ra vẻ nghi hoặc phụ họa nói Tam cô nương thế nhưng là cốt nhục thân sinh của vương gia, đêm này vương gia chỉ nhìn nhà đầu đó, Tam cô nương sợ là phải thương tâm rồi Tam cô nương thương tâm dịu trắc phi phải hận thấu xương hai cô cháu lục thị rồi Thuần Vương là người thưởng phạt phân minh ở chỗ Lục Thị ngủ ngon. Ngày tiếp theo, hắn liền phái tàu công công đưa một rương tơ lụa tới. Lục Thị giữ lại cho mình hai sắp, còn lại đều phân cho các cháu gái. Vải thượng hạng đưa tới tú phòng, rất nhanh lại biến thành bộ đồ mới trả lại. Từ nhu da được hai bộ váy một bộ nền trắng thiêu cái chép cùng hoa sen, một bộ màu hồng thiêu hoa. Vốt người nàng nhỏ bé, Thay đổi quần áo mới càng lộ ra Vẻ nghi thơ đáng yêu Lục nghi lang lại không giống Vốn là mỹ mạo động lòng người Bộ trang phục như thế Từ sắc lại không thua gì Ba tỉ mụi chu gia cả ngẫm lại thì cũng đúng Nữ tử lục gia như không xinh đẹp hơn người Thuần vương sao có thể ngàn dặm xa xôi Mang lục thị hồi kinh chứ Thật dễ nhìn Do cô mẫu lúc còn trẻ Trông còn xinh đẹp hơn Lục thị khen từ nhu gia xong, quay đầu liền khen cháu gái ruột. Lục nghi lang vui vẻ, sờ lên quần áo mới trên người. Ăn xong điểm tâm, hai cô nương liền đi hòa viên đến lớp. Tới cổng, vừa lúc trông thấy nhị gia Chu Tuấn đi tới, từ nhu gia chỉ làm như không thấy. Nhị biểu ca này quá háo sắc, đời trước nằm một mực tránh né. Chu Tuấn nhìn lục nghi lang xong, hai mắt đều sáng bừng, tăng tóc, bước chân đuổi kịp. A đào biểu muội mặc quần áo mới rồi sao, bộ này coi cũng có chút không tệ. Đồng đưa quạt xếp trong tay, chùa Tuấn cười hiếp mắt, khen ngợi. Từ nhu gia không để ý tới hắn, chùa Tuấn cũng không thèm để ý, ánh mắt di chuyển, rơi vào trên mặt lục nghi lan, thắp giọng khen. Nghi lan biểu muội cũng rất xinh đẹp. Hắn khen từ nhu gia chính là dùng giọng điệu, dỗ hay tử, lúc này lại là nam nhân thưởng thức âm điệu. Lục Nghi Lang lập tức đỏ mặt, vừa thẹn vừa giận. Chu Tuấn càng nhìn chăm chăm nàng. "Biểu muội, vì sao đỏ mặt chứ?" May mắn rằng vì biểu muội này nhìn rất dễ bắt nạt, Lục Nghi Lang là một thiếu nữ mới lớn, chưa từng gặp loại công tử phong lưu, lại thêm thân phận của Chu Tuấn, nàng giận mà không dám nói gì, chỉ có thể nghiêng đầu tránh thoát. Từ nhô gia nghĩ nghĩ, bỗng nhiên hướng sau lưng Chu Tuấn kêu lên: Tủ cử Dọ chùa Tuấn Trong mắt hắn tránh đi mấy bước Bối rối quay đầu Nhưng mà ánh mắt tìm tới lui Lại không có phụ vương Lúc chùa Tuấn nghĩ Tìm hai biểu muội Từ nhô gia đã kéo lục nghi lan Chạy vào hệ viên Chùa Tuấn không cam tâm đổi theo phía sau Lòi kéo làm quen Hai vị biểu muội Ngày mai là ngày nghỉ Các người có muốn ra ngoài dạo chơi hay không Ta và các ngươi cùng đi Ta đối với các cửa hàng kinh thành rất quen thuộc. Các người muốn mua son phấn bột nước gì đó cũng có thể. Ta mua cho các người, không cần các người phải trả tiền. Đây là muốn lợi dụng các nàng sao, từ nhu gia quay đầu, hứ với hắn. Ai mà thèm tiêu tiền của người chứ? Chư Tuấn cười đùa. Không thèm ta, vậy người hiếm lạ ai? Mắt từ nhu gia đã quanh, chỉ vào bóng lưng thiếu niên đang ngồi ngay ngắn bên trong tiền đường, nói... Ta có tứ ca đi cùng chúng ta rồi. Chù tướng ngó ngó chu kỳ, chật cười to, hỏi. Lão tứ, à đà muốn người dẫn nàng đi dạo phố, người đồng ý sao? Từ nhu gia âm thầm cắn môi, nếu như lúc này chu kỳ cự tuyệt, vậy liền quá mất mặt rồi. Mấy người đều nhìn chằm chằm bóng lưng chu kỳ, sau một lát, liền thấy hắn gợt gợt đầu, từ đầu tới cuối, không lộ mặt. Từ nhu gia mừng rỡ, đắc ý nhìn phía Chu Tuấn, Chu Tuấn nhíu mày Lão Tứ chết tiệt, làm sao đột nhiên nguyện ý gật đầu rồi. Chẳng lẽ lão Tứ cũng coi trọng đòi biểu muội này sao? Nghĩ tới đó, chú Tuấn bỗng nhiên mất hứng đối với Lục Nghi Lan. Hắn thích nữ nhân, cũng không có tệ tí mức, cùng huynh đệ nhà mình tranh biểu muội Chỉ ít, Lục Nghi Lan không đáng để hắn làm như thế. Mà A Đào... Nghe tới nhu gia biểu muội được phụ vương và ngoại tổ mẫu phá lệ sủng ái, Chu Tuấn cảm thấy hay là hắn nên tìm nữ nhân bên ngoài. Tiếc nối quyết mắt nhìn từ nhu gia, Chu Tuấn hối xấu tiến vào học đường, từ nhu gia vẫn ngẩn người nhìn bóng lưng Chu Kỳ. Người này quả thật là tứ ca lạnh như băng kia sao? Tan học, từ nhu gia cố ý chạy tới ngăn cản Chu Kỳ đang chuẩn bị rời khỏi. Chù kỳ mặt không thay đổi nhìn tiểu nhà đầu trước mặt mình. Tự nhu gia thăm dò. Biểu ca, sáng mai người thật muốn cùng chúng ta ra ngoài sao? Chù kỳ nhíu mai, trầm giọng cảnh cáo. Chỉ một lần thôi, nếu không đừng trách ta không nể mặt mũi. từ nhu gia giờ mới hiểu được chu kỳ đồng ý đi cùng hai nàng chỉ là vì không muốn chu tuấn coi tiểu nguy cư như một cái trò cười. Ngày nghỉ ngơi, Chu Kỳ liền dẫn Lục Định tới tiểu nguyệt cư để thỉnh an. Trong viện, Lục Nghi Lan đang hái dư leo bên trong luống rau, tự nhu da đứng bên cạnh quan sát. Từng sợi khói bếp bốc lên trong phòng bếp, âm thanh Lục Thị truyền ra vui sướng dặn cháu gái chút nữa hái chút hành đá. Ánh nắng sớm, tươi đẹp như vậy. Lúc này, tiểu nguyệt cư bao phủ trong ánh nắng giống như chốn đào nguyên. Chu kỳ đứng ở cửa ra vào Thất thần một lát Nàng thanh linh ngẩn đầu một cái Xuyên qua khe hở liền thấy hai thiếu niên Đang đứng ở cổng Lục định mày kiếm mắt sáng Đã rất tốn lãng Nhưng cùng so sánh với chu kỳ Lập tức như sông với biển Biểu ca Từ nhu gia cười Vỉ gọi hai người Chu kỳ không trả lời Tiếp tục đi vào Lục định buồn cười Hỏi Làm sao ngày hôm nay Cô mẫu lại tự mình làm việc rồi. Đề cập tới cái này, tự nhu gia chật cảm thấy rất bất trách dĩ. Nàng một mực khuyên lục thị chăm sóc bản thân mình, lục thị đồng ý nghe theo đấy, nhưng ngẫu nhiên cũng muốn đích thân xuống bếp. Sáng nay lại còn yêu cầu nàng cùng lục nghi lan giúp hái hoa quả, còn đặc biệt đùa. Nói cái gì mà, tính tình nàng ta kém, không biết chừng một ngày nào đó sẽ bị thuần vương đuổi ra ngoài. Nếu như bây giờ không rèn luyện một chút, dần dần trở thành phế nhân Nếu thật sự bị ném bỏ, làm sao mà sinh sống? Lục thị nói năng hùng hồn, đầy lý lẽ Từ nhu gia nói như thế nào đều không lay chuyển được Đành phải ngoan ngoãn làm việc Nhưng bác nàng khâm người đi hái qua quả bên trong luống rau là không thể nào Nàng chỉ phụ trách chỉ huy Ca ca, biểu ca Lục Nghi Lan bưng cái rổ nhỏ đi tới Bên hông mang tập về Nàng chạy về hướng hai người Chào hỏi chu kỳ vẫn là bộ mặt lãnh đạm Lục định nhìn rổ trong tay của môi muội Chọn lấy một quả du chuột nhỏ Thấp dọng, cảm khái Rất lâu rồi không được ăn dưa leo Ở tại vương vũ Rời xa ruộng rau, đồng lúa Hắn chỉ có thể ăn dưa leo tia Hoặc dưa leo đinh Đáng tiếc chỉ có lục nghi lang Mới hiểu được sự nhớ nhung của hắn Từ nhu gia đi tới bên cạnh chua kỳ Mong đợi hỏi Biểu ca Hôm nay chúng ta muốn đi đâu chơi vậy? Đời trước Nàng ở trong cung Vinh hòa phú quý nên chỉ có một chút tự do, hoàn toàn có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy lần xuất cung, hoặc là tới nhà cậu, hoặc là theo thánh giá đi hành cung. Kinh thành đồ ăn ngon, tửu lầu hay cửa hàng phụng hoa như thế nào, tự nhô gia đều không biết. chu kỳ hờ hững, nói Người muốn đi chỗ nào? Tối hôm qua, tự nhô gia đã cân nhắc, lập tức nói Hoa nghiêm tử Nàng muốn đi bái Bồ Tát một chút Cảm ơn Bồ Tát cho nàng sống lại hai lần Chỉ cần ngoài tổ mẫu chịu nhận nàng Là quận chúa, là ai đào cũng không sao Chỉ cần đoạn tuyệt quan hệ với tạ tấn Chính là lời rồi chu kỳ gật đầu Đi chùa dân hương Dù sao so với đi dạo cửa hàng trang sức Cũng nhẹ nhàng hơn nhiều Từ nhu gia cùng hai thiếu niên nói chuyện Lục nghi lan đem dưa leo mới hái Cùng hành lá đưa tới phòng bếp Cũng không lâu lắm, Lục Thị dẫn mấy nhà hoàng đem điểm tâm bưng tới. Biết hôm nay con trai tới, Lục Thị cố ý xuống bếp làm món sở trường của nàng là bánh bao hấp, còn có một bát hành đá trộm đậu hủ. Bánh bao hấp lớn mỏng sống sánh, hành đá trộm lẫn đậu hủ trắng nõn bên trong, mang một ít điểm thúy sắc, lại bày ra dưa chuột trộn lên bàn, mát lạnh tới mê người. Từ nhô gia nước một ngụm nước bọt, nói cơ mẫu, biểu ca muốn dẫn chúng ta đi hoa nghiêm tử Người cũng cùng đi chứ Lột thị cũng muốn đi Nhưng mà nàng chỉ là một duy nương Nào có thể tùy ý ra ngoài Các người cứ đi thôi Thầy ta đốt nén hương là được rồi Lột thị cười cười Che giấu sự tiếc nuối Chu kỳ từ trước tới nay Không nói chuyện phím trên bàn cơm Yên lặng kẹp một cái bánh bao lớn Lột thị thấy khóe mắt vui sướng Làm mẫu thân rồi nàng mong ước cũng không nhiều Chỉ cần con trai chịu ăn đồ ăn nàng làm Chỉ cần con trai khỏe mạnh Vậy là đủ Sau bữa ăn Lục thị không kìm được Gọi con trai vào trong Duy nương có việc sao Thoáng nhìn tay mẫu thân loạn Rất bất an Chu kỳ chủ động hỏi Lục thị ngó ngó con trai Ho khang một cái Từ trong tay áo nhanh chóng lấy ra một hà bao Đưa cho hắn Nghi làng A Đào là nữ hài tử Gặp được thứ yêu thích Khó tránh khỏi muốn mua một chút Người là biểu ca Cũng đừng để các nàng phải trả tiền Cái này người cầm đi Nương không ra khỏi cửa Cũng là cái phần lệ tích lũy Cũng không có chỗ dùng tới chu kỳ giờ mới hiểu được Mẫu thân là muốn nhét tiền cho hắn Hắn mấp mái môi Trong lòng nương hắn rất keo kiệt sao chứ Ta cũng có tiền chu kỳ trừng mắt Nói Lục thị lập tức trả lời Ta biết người có Nhưng người giữ lại cho mình dùng đi Biểu muội mua đồ Vẫn là để nương mua đi Lục thị cũng có cho mình Là tính toán nhỏ nhặt Nàng hy vọng con trai cùng các cháu trai Cháu gái sẽ thân mật hơn chút Nếu như nàng không đưa tiền cho con trai Con trai lạnh như băng Chắc chắn sẽ không thay cháu gái trả tiền Bọn họ đều đang đợi người đấy Đi đi thôi Sợ bị con trai cư tuyệt lần nữa Lục thị một mạch đem hà bao nhép vào trong tay con trai chu kỳ không nhúc nhích Chỉ khi tiếng bước chân của mẫu thân biến mất Mới lộ ra một nụ cười khổ Ăn xong điểm tâm Mọi người cùng ra ngoài Trước thường vương phủ có một chiếc xe ngựa Đây là chuẩn bị cho tự nhô gia Lục nghi lan Hai người chù kỳ cửi ngựa Ca ca biết cưỡi ngựa sao? Nhìn thấy gã say vặt Nắm hai con Tuấn mã Lục Nghi Lan kinh ngạc Hỏi Lục định sờ sờ mũi Kỳ thật Hắn chỉ biết cưỡi lừa Nhưng hôm qua Biểu đại tôn quý hỏi hắn Có biết cưỡi ngựa hay không Lục định sờ bị biểu đệ ghét bỏ Mà xui quỷ khiến thế nào Lại nói dối Mai thay cưỡi ngựa với cử lừa Cũng không khác mấy cảm thấy chua Kỳ đang nhìn hắn, Lục Định vội vàng khôi phục vẻ mặt tự nhiên, cười đối với muội muội nói: "Đã sớm biết, không có nói cho muội thôi." Lục Nghi Lan bán tính bán nghi. "Đi, ta đỡ muội lên xe." Vì để tránh cho muội muội truy vấn tiếp, Lục Định ăn cần thúc chục. "A Đào, vào trước đi." Lục Nghi Lan nhịn về phía Từ Nhu Gia, thân thể Từ Nhu Gia nhỏ gầy, vì để tránh Lục Định có tiếp xúc thân thể không cần thiết, nàng đã sớm đưa tay để Ngọc Hoàng đỡ. Lục Định thấy thế cũng không có suy nghĩ gì nhiều. Hai tỷ muội lên xe, ngồi xuống phía sau, Lục Nghi Lan lặng lẽ đẩy rèm ra, Từ Nhu Gia cũng như thấy. Cách đó không xa, trong tay Chu Kỳ nắm dây cương, chân đạp bàn đạp, chân dương lên, tiền xoay người, Trong lầu phong khoáng, thân hình thiếu niên thẳng tắp, bên mặt dù lạnh lùng nhưng vẫn rất tuấn dật xuất trần. Lục Nghi Lang nhịn không được, nhìn hắn chằm chằm. Chưa kịp cảm thấy được, nghiêng đầu hững hờ, liền thấy Lục Nghi Lang mặt vội vàng tránh thoái. Ngược lại, từ nhưu gia bên cạnh hình như có điều suy nghĩ, nhìn về phía sau hắn. Phía sau hắn là Lục Định, Lục Định có chút hẩn trương. Ngựa của Vương phủ to lớn khỏe mạnh So với việc hắn cưỡi con lừa Thì khác nhau một trời một vật Chẳng mai ngã xuống Lục định vô thức nhanh về phía hai mụi mụi Kết quả đối mặt là cặp mắt hạnh đen lung liếng Của từ nhu gia Không thể để cho mụi mụi chế dịu hắn được Hồi tưởng lại động tác cưỡi lừa Hắn nắm lấy y ngựa lật lên trên Nhưng mà tuấn mã và con lừa đến cùng đều không giống, lại thêm Lục Định quá khẩn trương, tuấn mã chỉ dậm chân một chỗ, hắn nữa thì mất cân bằng, giọng từ Nhu Gia sợ hãi kêu lên. "Cẩn thận." Lời còn chưa dứt, eo Lục Định một cái, ngựa bỗng vững vàng, cưỡi trên lưng ngựa, Lục Định cố gắng che giấu hai tay rã rung, nhìn từ Nhu Gia nhếch miệng cười. "Quá lâu không cười, nên quên thôi." Hắn cười rất chất phát. Cùng thị về táo bạo kiếp trước, tưởng là hai người Từ nhu gia muốn cười, vừa mới nàng còn thấy rõ Gián vẻ của lục định, căn bản, không giống từng cử ngựa qua về ca ca cửa chạm một chút Từ nhu gia nhỏ giọng dàn dò Từ khi nhận nhiệm vụ của ngoại tổ mẫu giao cho nàng Từ nhu gia liền muốn làm xong mới ở lại vương phủ hai ba năm để chuẩn bị mà 2 3 năm ở nơi này đã xác định sẽ sử dụng thân phận của A đào, vậy thì từ nhu gia muốn đem ba cô cháu Lục thị xem như người thân rồi. Đã biết, Lục Định cười nói. Xuất phát thôi. Chu Kỳ thản nhiên phân phó, Từ Nhu Gia ngoan ngoãn ngồi về chỗ, Lục Nghi Lan hạ tháp rèm cửa, tiếp tục nhìn lén Chu Kỳ qua khe hở. Từ Nhu Gia nhắc nhở nàng tỷ tỷ như vậy không hợp quy cũ, bị biểu ca phát hiện, hắn có thể sẽ tức giận đấy Lục nghi lan không còn chán ghét từ nhu gia, nhưng không có nghĩa là nàng sẽ để yên bị vên mặt hất hàm trước mặt, nhỏ giọng khẽ nói Thế nào? Mấy ngày làm quận chúa, liền thật coi mình là quý nhân sao? Tiểu nhà đầu này còn dám dạy dỗ ta sao? Hảo tâm nhắc nhở nàng không nghe Từ nhu gia điền mặt kệ Lục nghi lan Mình ngồi đoan đoan chính chính Xe ngựa dần dần đi tới đường lớn Tất cả hai bên đường đều là cửa hàng Tiếng ồn ào không dứt bên tay Lục nghi lan nhìn tới Sai sưa ngon lành Khuấy miệng đều vển lên Trong lòng từ nhu gia ngứa ngáy Nhẫn nhịn một lúc Nàng vụn trộm nâng rèm cửa phía bên mình lên Vừa lúc xe ngựa trải qua Một tiệm tơ lụa Bên ngoài bên trong chợt nít phu nhân cô nương Trong đó có hai người đều thích một sắp vải Một bên chỗ rủa đối phương Một bên lấy tới lấy lui Lần đầu tiên từ nhu gia nhìn thấy cảnh tượng như thế Không phải là không hợp quy củ sao? Lục nghi lan đột nhiên đâm nàng một câu từ nhu gia coi như không nghe thấy Lục nghi lan cười cười từ nhu gia trước hết nhìn thấy chu kỳ trên lưng ngựa Đầu tháng 6, ánh nắng sáng sớm rất đẹp Mặt Chu Kỳ vẫn như phủ băng Ngoài đường không thiếu người nhìn hắn chỉ trỏ thấp giọng khen dung mạo hắn Chu Kỳ liền làm như không nghe thấy a đào Người nói xem Biểu ca đang suy nghĩ gì chứ Vì sao mỗi ngày đều nghiêm mặt như vậy Lục nghi lan nhỏ giọng Hỏi từ nhu gia Từ nhu gia cũng không phải con dung Trong bụng Chu Kỳ Làm sao biết hắn nghĩ gì chứ Nhưng tự nhu gia tin rằng Chù kỳ tuyệt không phải Loại người thanh tâm quái dục giống như vậy Đại ca chù nghiêu Văn vỏ song toàn Lại là con trai trưởng Chù kỳ có thể khiến cử cử Cảm thấy hắn thích hợp hơn Chắc chắn phải mưu đồ rất nhiều Mặt trời lên cao Cuối cùng đoan người đại tới Hoa nghiêm tử Chù có bậc thang rất dài Tất cả khách hành hương Đều từng bước mà tới Coi đó là thành kính Từ nhô gia cùng lục nghi lan đi ở chính giữa, chu kỳ lục định một trái một phải đi bên cạnh họ. Kỳ thật, thân thể từ nhô gia hiện tại so với kiếp trước làm việc thì nhiều hơn, khí lực cũng lớn hơn chút. Tuy không bị người khác coi như a đào nhà hoàng để say bảo, nhưng là thay bộ đó là từ nhô gia từ nhỏ đã được nuôn chiều. Mới đi lên có 1 phần ba, từ nhô gia điền mệt mỏi đi không được nhành Chu Kỳ bên cạnh, nàng yên lặng động viên bản thân mình, sau đó vươn tay. Ngay tại khi tay Từ Nhu Nha phải tay áo của Chu Kỳ, thiếu niên đột nhiên tăng tốc, đảo mắt liền vượt qua Từ Nhu đến hai bậc thang. Từ nhu Nha nghĩ là cô ý hay là trùng hợp. Không tin, Từ Nhu Nha chịu đựng, mặc cho hai chân đang đau xót, hướng phía trước đổi tới nàng mấy vươn tay chu kỳ lại vượt lên hai bậc thang tự nhu gia chu môi chuyển sang làm nũng biểu ca ta mệt quá người có thể diị ta một chút hay không chu kỳ làm như không nghe thấy lộc địnhnh lại lập tức đi tới ta diệu ngươi Nhìn nhiệt tâm hỗ trợ của lộc địnhnh tự nhu gia do dự một chút trong lòng nàng chu kỳ mặc dù lạnh đùng nhưng thật là tứ ca của nàng, Lục định lại không có quan hệ máu mũ Bớt quá lúc này nàng cử tuyệt nữa Rất dễ làm cho tất cả mọi người đều hiểu lầm Là nàng đang nịnh bợi chu kỳ Cảm ơn ca ca Từ nhu gia cười nói cảm ơn Không được tự nhiên khi cánh tay của lục định kéo lại Lục nghi lang hỏi từ nhu da Trước kia người có thể một hơi sách hai thùng nước Sao bây giờ biến thành yếu ớt như vậy rồi Tự Nhu nha đương nhiên không thể nói thật, vì để tránh cho việc sau này làm cái gì yếu ớt lần nữa, lại bị Quỳnh muội Lục gia hoài nghi nàng cố ý ủy khuất nói. "Lần trước trời xuống nước, ta liền không làm được việc tốt chút nữa." Lục Nghi Lan nhất thời đỏ mặt, ngượng ngùng. Phía trước Chu Kỳ không quay đầu, nhưng hắn nghe thấy được đối thoại của ba người. Trong ốc của hắn, lập tức hiện ra hình ảnh lục da, sai khiến nàng, thì nàng chăm chỉ làm nha hoàng. Ngày khi tổ mẫu nhìn trúng phong nàm lằn quận chúa, liền bắt đầu ham chơi, hưởng lạc, ham ăn lười biến, thành bầu dáng nữ nhân giả hoạt, bại hoại. Chờ xem, A đào mới 13 tuổi, cưới như vậy gian trá hư vinh, chừng 2 năm nữa tới lúc nói chuyện cưới gã, nàng nhất định sẽ dối trá bốn phía. Có lẽ... Mấy ngày nay, nàng ta đối với hắn nịnh bỡ Lại còn làm nũng, chính là dấu hiệu rồi Được lục định giúp đỡ Từ nhu gia thở hồng học Đi tới bậc thang cao nhất Quay đầu nhìn xuống Tựa hồ cũng không cao lắm Đi thôi Chu kỳ không kiên nhẫn Ba người từ nhu gia điện ngoan ngoãn Nghe theo hắn Có lẽ trời hôm nay nóng Khách hành hương ở hoa nghiêm tự cũng không nhiều Bảo điện đại hùng Lộ ra vẻ thanh u Uy nghiêm Bốn vị thí chủ đều muốn dân hương sao Tiểu tăng phụ trách cung cấp hương Tao nhả lạy phép Hỏi Từ nhu da gợt đầu Mắt lục nghi lang lang láng lít xung quanh Cũng gật đầu Chua kỳ lục định đều không hứng thú Hai tỷ mũi sống vai Quỳ đến bầu đoàn ở trên Đang ở miếu thờ Không phải người tin Phật Cũng sẽ mang lòng kính sợ Từ nhu nhã chắp tay trước ngực, ngưỡng vọng trước mặt Phật tổ, toàn thân sơn vàng đồng nghiêm trang. Đời trước, nàng mặc dù mất đi cha mẹ ở cùng ngoại tổ mẫu lại chưa bao giờ nếm trải qua khổ cực gì nhiều, chỉ có nửa năm theo tài tấn lang bạt khắp nơi, cuối cùng còn xít mất mạng dưới tay hắn. Bây giờ trùng sinh trở về, Ngoài tổ mẫu, cửu cũ vẫn yêu thương nàng y như vậy Nàng còn có thêm một trưởng bối coi nàng như cháu gái ruột là lục thị Càng có cơ hội một lần nữa tuyển vị hôn phu khác, an toàn sống cả đời Cho nên đây là Phật tổ từ bi Nhắm mắt lại, từ nhu gia dập đầu thành kính Nguyện Phật tổ phù hộ ngoài tổ mẫu sống lâu trăm tuổi Phù hộ cửu cũ tránh thoát được tai nạn ở kiếp trước Nguyện nàng có thể thuận lợi hoàn thành tâm nguyện ngoài tổ mẫu Nguyện Phật tổ ban thưởng nàng một người tốt để kết duyên Từ vị trí của chu kỳ vừa lúc có thể trông thấy bên mặt của tiểu cô nương trán dán vào mu bàn tay, lông mi nàng trụ xuống thật dài và an tĩnh Trên gương mặt trắng nõn bộng có chút không hợp tuổi Hoặc cũng có thể đó là sự dối trá của nàng Đại khái, chắc là nàng đang khẩn cầu Phật tổ Ban cho nàng một mối hôn sự tốt Có thể giúp nàng an nhàn cả đời hưởng lạc Lúc từ nhu gia đứng lên đi dâng hương Chu kỳ dời ánh mắt dâng hương xong, bốn người bắt đầu tham quan chùa Trong chùa, cây lớn tới mức che trời Che cả mùa hè chói gian Chính là nơi tránh nóng rất tốt Trừ phong cảnh lịch sự tao nhã Bên trong hoa nghiêm tử còn có một phân đường Bên trong có bán vài đồ vật như kinh Phật, cây luộc gỗ Hoặc túi thơm hay vòng tay đào mộc Phật Châu Cung cấp cho khách hành hương, mua mang về nhà Trừ vật, tầng 2 tế văn đường có cung cấp cơm chay Lục thị cho chua kỳ tiền, chính là muốn dùng ở đây Ka ca, hay chúng ta đi bên trong dạo chơi đi Lục Nghi Lan nhỏ giọng hỏi Lục Định Lục Định vô thức nhìn về phía của Chu Kỳ Chu Kỳ từ chối cho ý kiến Từ nhu gia trực tiếp đi vào trong Quỳnh mụi Lục Định nói chuyện Đều muốn mời Chu Kỳ làm chủ Một khi Chu Kỳ không rõ thái độ Bọn họ cũng không dám tự tiện hành động Rồi lại thành ra lề mề Có nàng dẫn đầu Lục Nghi Lan liếc trộm Chu Kỳ Thấy Chu Kỳ không phản đối Nàng cũng mần thầm đi theo Hai tiểu cô nương đều thích đi vào cửa hàng, trước khi từ nhu gia biến thành A Đào cũng mới chừng 20, lại hiếm có cơ hội xuất cung. Lúc này đi vào chỗ bán đồ, kể cả chỉ thấy mấy đồ bình thường, từ nhu gia cũng thấy rất thích thú. Thời điểm ba người mới tiến kinh, lục thị cho bọn hắn một chút tiền riêng, thuận vương phi cũng phái người đưa tới mỗi tháng hai lượng bạc. Lục nghi lan, lần đầu tiên có trong mình tiền bạc nhiều như vậy, nàng cũng không nở tiêu nhiều. Đi dạo 2-3 vòng, chị mới chọn lấy một hộp phấn hồng và túi thơm vải mịn, giá trị không lớn. từ nhu da vung tay quá tráng, phàm là đồ vật nàng cảm thấy thú vị đều muốn mua. Cái gì mà đào mọc tiểu kiếm, kinh phật, kinh châu màu đen, gương đồng nhỏ đặt ở góc giường có thể trừ ta. A đào, hình như hơi nhiều rồi. Lục định tháp giọng nhất nhở Tiền bạc trong tay hắn cũng không nhiều Mà tiểu cô nương coi trọng Đồ vật giá cả đều rất cao từ nhu gia nhìn đồ vật Trong ngực lục định thật sự cũng có chút nhiều Ngay khi nàng chuẩn bị dừng tay từ nhu gia trông thấy Một tiểu hoài thượng từ dưới đáy quầy Cầm lấy một cái hộp mang lên Những cái này là gì vậy? từ nhu gia hiếu kỳ hỏi Tiểu hoài thượng cười tẩm tiểm Là chút ngậu kiện Bình thường có ít người mua Chỉ có khách quý Tới nhà mới lấy ra thôi Nói bóng gió Bốn người từ nhu gia chính là quý khách của hắn Khóe miệng lục định giật giật Trách không được Tiểu hòa thượng phụ trách nơi này Miệng lưỡi thật gian xảo Từ nhu gia để tiểu hòa thượng mở hộp ra Trong hộp có vòng ngọc Vòng ngọc Phật Vòng ngọc Bồ Tát Vòng ngọc phe Phòng ngọc như ý hay các loại ngọc kiện phổ biến Những món này từ nhô gia thấy rất nhiều Nàng chỉ chú ý một cây sáo ngọc Tiểu hòa thượng lập tức giới thiệu Đây là cây sáo do sư thầy trong chùa tự mình làm Tiếng sáo của nó thành thoát Trừ tà làm tâm hồn Hắn chưa nói xong Lục định nghe không nổi nữa Chăm chọc hỏi Nơi này của các người Đồ vật nào không do đại sư tự làm ra hay không? Tiểu hoài thượng tính tình rất tốt, mỉm cười. Cũng có, nếu thiếu chủ cần, tiểu tăng liền lấy tới. Từ nhu gia cúi đầu cười, nàng đương nhiên biết cây sáo này khẳng định không linh như tiểu hoài thượng nói, nhưng nàng thích không chịu nổi. Cái này bao nhiêu tiền? Từ nhu gia nhẹ nhàng vuốt ve cây sáo, hỏi, đòi mắt tiểu hoài thượng cười tới càng công. 15 lượng bạc rồng Lục định, lục nghi lan hít vào một hơi Họ thậm chí còn bắt lấy cánh tay từ nhu gia, Trong lòng từ nhu gia hơi động một chút Nghi người, đòi mắt hạnh ba ba nhìn phía Chu Kỳ Muốn cái gì không cần nói cũng biết Chu Kỳ mặt không biểu tình Giống như cũng không rõ ý tứ của nàng Chính vì hắn có tiền, mẫu thân cũng cho hắn tiền Nhưng tiền của hắn không dùng để trả cho biểu muội tham lam này Nếu như lần này hắn thay nàng tính tiền Biểu muội này về sao nhất định sẽ được một tất Lại muốn thêm một thước Từ nhu gia chỉ muốn thăm dò Trình độ thân cận của nàng với Chu Kỳ Sự thật chứng minh Chu Kỳ đồng ý Lúc nàng sợ thì dỗ danh nàng Nhưng vẫn còn không nở tiêu tiền vì nàng Không sao nàng có tiền Thời điểm xuất cung Ngoại tổ mẫu cho nàng một chồng ngân phiếu Đủ đẩy nàng mấy đời không lo ăn mặc Nhưng từ nhu gia cũng không lo, coi như không có trợ cắp của ngoại tổ mẫu, mẫu thân cho nàng đồ cưới cũng đủ nàng tùy tâm sở dục. Ngay lúc lục định chuẩn bị khuyên nàng đừng mua cây sáo, từ nhu gia mở hạ bao bên hông ra, cầm ba tấm vàng lá đưa cho tiểu hòa thượng. Một tấm lá vàng, tương đương với 5 lượng bạc sông, đòi mắt tiểu hòa thượng lập thức đều sáng, lục định lục nghi lan kinh ngạc. Chù kỳ dương mắt lạnh lẽo nhanh chỗ từ nhu gia Lá vàng nhất định là tổ mẫu cho nàng Nàng rõ ràng có tiền riêng Vậy mà muốn hắn mua hộ cây sáo ngọc keo kiệt tham lam Quả thật không người nào địch nổi Cái này ta cũng muốn mua Mua về tặng cho cô mẫu Từ nhu gia Lấy ra ba tấm lá vàng Tiểu hòa thượng kích động nói Nữ thí chủ còn coi trọng cái khác sao Từ Nhu Gia lắc đầu, hỏi ba người sao lưng. Các ngươi cũng thích sao? Ta tặng cho các ngươi. Lục Định Sinh miễn, Lục Nghi đang có hay thích, nhưng bị Ka Ka Trừng ngăn đi ngậm miệng, Chu Kỳ càng không muốn, hắn tinh rằng Từ Nhu Gia chỉ là dấu trá. Sau khi mua đồ cũng tới trưa, bốn người liền lên tầng 2 ăn cơm chay bọn họ chọn lấy vị trí bên cửa sổ, gió mát chậm chậm, nếu như không ồn ào thì sẽ tốt hơn. Từ nhu gia tùy ý nhìn về phía cửa sổ, nhìn thấy bóng rừng vân đường ở chỗ ngoặt nhỏ, chẳng biết lúc nào lại nhiều thêm hai thân ảnh. Hai người chủ tớ dẫn đầu là công tử thân mạc trần bào trắng cổ tròn, hắn có chút ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ hơn người, như hoa như ngọc, đối đầu cặp mắt tràn đầy khiếp sợ, toàn thân từ nhu da cứng đờ. chuyện cũ trước kia không hề báo trước ồ về. Tạ Tấn ôm nhu cười, Tấn nhiệt tình hôn, Tấn đi chân trần ôm nàng vào trong sông chơi đùa. Khó huền nhất là Tấn bóp cổ nàng bằng hai bàn tay to lớn đó, hắn bóp chặt như vậy Ít hầu giống như bị kẹt từ nhu da ném đũa đi, dùng tốc độ nhanh nhất lấy khăn tay ra, trốn dưới mặt bàn nôn. A Đào Lục định đứng dậy trước, thăm dò nhìn nàng. Lục nghi lan kịp thời phản ứng, giúp từ nhu da đắm lưng, chỉ có chu kỳ, không nhúc nhích. Từ nhu da không có nôn, nàng một bên dùng khăn tay che miệng đè xuống chút khó chịu còn sót lại, một bên hướng quên mùi lục đỉnh khoát khoát tay, miệng cứng cười, giải thích. Ta không sao, ăn gấp quá thôi." Dứt lời, nàng chậm rãi ngồi trở lại trên ghế, người khỏe mạnh, chỉ là hai mắt đỏ một phòng Lục Nghi Lan sẽ không quá chăm sóc nàng, Lục Định đau lòng muội muội, để Từ Nhu Gia nhanh uống một ngụm trà. Từ Nhu Gia gật đầu, nâng bát trà lên uống, ánh mắt lại vụng trộm liếc qua chỗ vừa mới phát hiện Tạ Tấn, nhưng nơi đó đã sớm không có thân ảnh của Tạ Tấn. Tự nhu da quét mắt đầu cầu thang tầng 2, tỉnh táo một lát, nàng làm như không có việc gì mà uống trà. Đối với nàng mà nói, tạ tấn là đời trước, là người chồng muốn lấy mạng nàng, đời này nàng không muốn tái giá, cũng không muốn lại cùng hắn có bất kỳ quan hệ nào. Nhưng ở trong mắt tạ tấn, nàng lúc này lại là một cô nương cực kỳ giống hắn biểu mội thanh mai trúc mã, vừa qua đời nửa năm trước coi như tình cảm của tạ tấn đối với sự trong sạch của nàng đánh không lại, nhưng thành mài trúc mã từ nhỏ, vô tư như vậy chắc chắn sẽ có mấy phần chân tình, cho nên ngẫu nhiên gặp tạ tấn mới có thể khiếp sợ như vậy. Điều tự nhu gia phải làm chính là triệt để đóng tốt vai a đào, coi như chưa từng thấy tạ tấn. Tầng 2 khách hành hương không nhiều, chốc lát, Tất cả mọi người nghe được từ phía thang lên lầu truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Lục Ngay Lan nghi hoặc ngẩng đầu, từ nhu gia, học nàng cũng nhìn tới. Thân ảnh màu trắng chợt lóe, tại tầng đi lên, dáng người thanh táp của thiếu niên còn chưa đứng vững, ánh mắt liền hướng từ nhu gia bắn tới. Từ Nhu Gia vốn thông minh cơ linh, đối đầu với đôi mắt đen buồn vui đang xen, không thể tin được Cố Tạ Tấn. Từ Nhu Gia nhìn hai bên một chút, dường như đang tìm xem Tạ Tấn rốt cuộc nhắm người nào. Tạ tấn hướng nàng đi tới, bước chân chậm chạp, rõ ràng đang chần chừ cái gì đó. Từ Nhu Gia ngơ ngác, Lục Nghi Đan cũng ngây ngẩn cả người, Lục Định lớn tuổi nhất đứng lên trước, chuẩn bị ngăn cản công tử cử chỉ cổ quái tiếp cận mùi muội Mãi tới lúc này, chu kỳ thần sắc lãnh đạm mới quay về sau nhìn. Quỳnh mội lục gia không nhận ra tạ tấn, chu kỳ nhận ra. Chỉ một chút, hắn liền một lần nữa ngồi thẳng, tiếp tục ăn cơm chai. Tạ tấn cũng nhận ra chu kỳ, hắn dừng bước, lại nhìn cô nương đối diện chu kỳ, tạ tấn chật nhớ tới một chuyện. Nghe nói, Thần Vương phủ có một vị gọi là A Đào cô nương, bởi vì bộ dáng cực giống Nhu Gia quận chúa, nên Hoệ nương nương nhận nàng làm cháu gái ngoại, còn cầu hoàng thượng cho thân phận quận chúa. Vừa biết được sự tình này, trong lòng Tạ Tấn chỉ có oán, oán trách Vương, Hoệ phi không nên tùy tiện tìm người thay thế Nhu Gia. Tạ Tấn thậm chí giận cái chém thớt đối với người chưa từng gặp mặt là A Đào, hận nàng đọt những thứ vốn nên thuộc về Nhu Gia. Cho nên, cô nương bên cửa sổ chính là A Đào. Nhìn mặt đối phương cùng Nhu Gia biểu mụi giống nhau như đúng, Tạ Tấn đột nhiên hiện lên sắc mặt giận dữ, quay người rời khỏi. Thiếu niên so với lúc tới càng nhanh, giống như nơi này, có cái gì bận thiểu, ồ ế mắt hắn. Nếu như tạ tấn đem A Đào xem như thế thân của nàng liền chứng minh kiếp trước từ nhu da trong lòng hắn cũng có thể bị những nữ nhân khác thay thế. Bây giờ tạ tấn vẻ mặt giận dữ rời khỏi, ngược lại chứng minh cái gì? Đầu lưỡi bỗng nhiên đau xót từ nhu da hít vào một hơi lại là không cẩn thận cắn chính mình. Sự đau xót này cũng làm cho từ nhu da tỉnh táo. Có thể thay thế hay không thì đó sao, nàng đã quyết định không cần hắn nữa. Mặc dù tạ tấn đã đi rồi, nhưng anh em lục định vẫn rất đa nghi. À đào, người từng gặp qua về công tử kia rồi sao? Lục nghi lan hỏi trước. Tạ tấn mặc cảm y, dáng vẻ tôn quý, toàn thân khí phái tương xứng với chu kỳ, xem xét tự như con nhà danh môn. Nghĩ đến em gái nuôi ở trong cung Hơn nửa tháng Lục nghi lang liền đoán Hai người đã gặp mặt trong cung Từ nhô gia lắc đầu Trên mặt cũng đầy nghi hoặc Nhưng hắn giống như biết ta vậy Dứt lời nàng nhìn về phía chu kỳ Biểu ca Người đã biết hắn là ai sao Chu kỳ thản nhiên nói Chưa từng thấy qua Quỳnh mội lục định đều tin Từ nhô gia lén biểu môi Chù kỳ hay ra ngoài Nên chắc chắn đã thấy qua tạ tấn Cũng may nàng chỉ đang diễn kịch Cũng không muốn nói nhiều về tạ tấn Mà kệ hắn Chúng ta tiếp tục ăn đi Ăn cơm trưa xong Bốn người trở về vương vũ Chù kỳ cũng đi theo về tiểu nguy cư Bọn nhỏ vui vẻ mà về Cháu gái nhỏ còn mua cho nàng ngọc Phật Lục thị rất vui Lờm chu kỳ mấy cái Lục thị cũng không biết từ nhu gia có nhiều vàng lá như vậy, còn tưởng rằng là con trai cho tiểu muội tiền. Ai ngờ cái hà bao nàng nhét cho con trai vẫn y nguyên, không thay đổi mà trả lại cho nàng. Lục thị làm bán đậu hũ, tính toán rất tài, trong hà bao vẫn như thế, nàng ước lượng cằm cằm một chút liền biết, tâm tư khẽ động, Lục thị càng vui mừng, cười đưa hà bao cho con trai. Người tính tình yên lặng, Đồng ý dẫn mấy biểu muội đi du ngoạn quả là không vậy Ta làm sao có thể để người tốn kém Nhanh cất đi Chu kỳ lùi ra phía sau hai bước Nói Dì nương hiểu lầm rồi Cây lượt cổ của nghi lan là lục định tặng cho Còn cái kia đều là a đào tự mua đấy Lục thị khẽ giật mình a đào tự mình mua sao Nàng lấy đâu ra tiền chứ Chu kỳ nói Tổ mẫu phụ vương đều rất thích nàng. Có khả năng nàng được tặng một chút tiền. Lục thị rõ ràng, chợt nhíu mày trách hỏi. Người là biểu ca, ta cũng cho người tiền. Vì sao còn để cho bọn họ tự trả tiền chứ? Lục thị hoàn toàn có thể tưởng tượng được hình ảnh con trai cùng ba người họ hàng lãnh đạm xa cách. Chù kỳ miếm môi, trầm mặt, lòng lục thị chua xót lại tức giận, quay đầu nói. Thôi đi, Ngươi đường đường là hoàng tôn, lục gia chúng ta không hợp làm thân thích cùng ngươi đâu. Đi nhanh đi, đừng để ta nghèo kiết xác, ồn ấy chân của tứ gia. Mấy câu ngắn ngủi, từng chữ đều tràn đầy châm chọc, Chu Kỳ cáo từ. Con trai còn có việc, ngày khác trở lại thăm hỏi di nương. Dứt lời, thiếu niên quay người rời khỏi. Lục thị tính tình nóng nảy, còn muốn lại ném thêm vài câu, nhưng nhìn thấy con trai càng ngày càng cao lớn, cũng càng ngày càng thờ ơ đối với nàng, Lục thị bỗng nhiên một chữ cũng điều không nói được. Nàng sợ mắng nữa, con trai liền mỗi tháng ba lần cũng điều không tới thỉnh an nàng. Nàng còn có mấy phần tư sắc, cho nên Thuần Vương vắng vẻ nàng đã lâu, ngẫu nhiên nhớ tới nàng còn sẽ tới Tiểu Nguy Cư, bởi vì Thuần Vương đối với nàng có mưu đồ. Nàng cái gì cũng không giúp được con trai Cũng không có cái gì có thể hấp dẫn con trai tới gặp nàng Mặt ảm đạm Lục thị trở về phòng Từ nhu gia cũng không biết hai mẹ con Xảy ra tranh chấp Nhưng lúc chàng vạn tối khi cùng nhau dùng cơm Nàng phát hiện lục thị đang buồn Rõ ràng là buổi trưa trước khi chia tay Lục thị còn rất vui vẻ Cô mẫu Người sao vậy Từ nhu gia hoang mang hỏi Không có chuyện gì Ai đào ăn nhiều chút đi Tam cô nương người ta mới 10 tuổi Trông còn cao hơn con đấy Nhắc tới cao Từ nhu da cũng yếu xìu Đời trước nàng cao gầy Không nghĩ tới biến thành ai đào Lại thành dáng nhỏ lùng Dung mạo khuôn mặt xinh đẹp Nhưng tư thái nữ tử lại quá yếu May mắn thai Thời điểm nàng ở trong cung Ngoài tổ mẫu lo lắng thân thể A đào Bởi vì còn nhỏ chiều khổ Rồi liền lụy lưu lại mầm bệnh Cố ý kêu thấy Y thay nàng bắt mạch. Thái Y nói thân thể nàng không sao, còn vóc dáng. Có cô nương 11-12 tuổi mới bắt đầu lớn, hoặc có thể chờ 15-16, chỉ cần ăn đầy đủ chất liền có thể tự nhiên lớn. Viết nhìn vạt áo của mình, từ nhu gia quyết định phải bồi bổ hơn một chút. Ngoài việc chăm sóc tốt bản thân, từ nhu gia cũng không quên nhiệm vụ ngoại tổ mẫu giao cho nàng. Tứ ca, đại ca Chu Nghiêu là tranh đạt hoàng vị, nhị ca Chu Tuấn tương lai là một phương gia phong lưu, một mật ngắm hoa bắt bớm, không có tiền đồ, nhưng cũng tránh khỏi sau khi Chu Kỳ đăng cơ liền trả thù. Tam ca Chu Dũ trước khi cửu cửu đăng cơ liền nhiễm bệnh chết. Bởi vì đời trước Chu Dũ luôn dùng ánh mắt am trầm thăm dò nàng, bây giờ nàng biến thành a đào, Chu Dũ tự hồ lại đem ánh mắt giống như rắn độc di chuyển tới gần. Từ Nhu Gia điên khùng muốn nhúng tay thay đổi số mệnh hắn, Bớt quá hai năm nữa Chu Vũ mới nhiễm bệnh, Từ Nhu Gia tạm thời không muốn lo nhiều như vậy, quan trọng chính là Chu Nghiêu cùng Chu Kỳ, anh em như thể tay chân, thời thiếu niên không bồi dưỡng, càng lâu càng phai nhạt, chỉ là làm thế nào để hai người này kéo đến cùng một chỗ. Từ Nhu Gia suy nghĩ nát ốc cũng không suy nghĩ được cái gì tốt. A Đào Cái bàn trước mặt bị đạp vang, từ nhu gia bỗng nhiên hoàng hồn, lục nghi lan trưng nàng. Nghĩ cái gì chứ? Gọi người nửa ngày cũng không phản ứng. Từ nhu gia ngoài ý muốn nhìn lục nghi, cô nương 15 tuổi, cách ăn mặc ngày hôm nay, rõ ràng rất tỉ mỉ, đầu đội trăm hoa bằng trân châu, người mặc váy màu đỏ thiêu hoa, đi dài vẫy bồi, cặp mắt đào hoa khác nào ngậm lấy hoa. Lục Nghi Lan chú ý tới... Thấy nàng chú ý tới tràn dung của mình... mà khá nóng nhưng vẫn giật dây... Nói... A đào... Nghe nói biểu ca biết thổi sáo... Người không phải mới mua một cây sáo ngọc sao? Đi cầu biểu ca dạy ngươi đi... Từ nhô gia rốt cuộc... Hiểu rõ ý của Lục Nghi Lan... Cô nương này lại đang muốn đi tìm chu kỳ... Nhưng không muốn tự mình đi... Vấn đề là... Từ nhô gia biết thổi sáo... Còn như nàng hiện tại phải giả vờ không biết, nhưng vương phủ tự có nữ phu tử dạy cho các cô nương về âm luật. Nhưng mà, chu nghiêu ba ngày đàm việc rất nhiều, khó để gặp mặt. Thừa cơ, trước liền cùng chú kỳ, bồi dưỡng tình cảm quinh mùi cũng tốt. Đà muốn nhờ biểu ca dạy, chúng ta cũng không thể tay không đi tới đó. Người biết biểu ca thích ăn bánh ngọt gì không? Làm một phần cho hắn nếm thử xem. Lục Nghi Lan không biết Ngay lập tức đi hỏi Lục Thị Lục Thị quen thuộc Chăm chọc con trai ruột Hắn sẽ không dạy các người thổi sáo đâu Đi vậy rõ là tốn công thôi Lục Nghi lang làm nũng Không thử một chút Làm sao biết Cô mẫu nói chúng ta biết đi Lục Thị hừ hừ Tự mình là một bát canh thịt viên chua cay Đứa con trai này nhìn thanh lãnh Nhưng thật ra là khẩu vị rất tốt Lúc Lục Thị làm canh Lục Nghi Lan liền bên cạnh nhìn Một bộ phải học được món này cho bằng được Tương lai nàng ta còn muốn thường xuyên Làm cho Chu Kỳ nhìn thấy Chu Kỳ vừa kết thúc buổi học võ Tắm rửa xong Chợt nghe trong sân có tiếng nữ tử nói chuyện Hắn nhìn về phía người hầu A Quý A Quý lập tức ra ngoài Sau đó trở về bẩm báo Hai vị biểu cô nương tới Nói lại di nương làm canh thịt viên chua cay nhờ bọn nàng đưa tới cho ngài nếm thử. Chu kỳ nhíu mày cổ họng là giật giật, hắn mặc áo bào vào đi ra khỏi phòng, đến cổng, liền thấy bên trong, từ nhô gia ngồi trên ghế, tư thái làm như rất quen thuộc, biểu muội lục nghi lan ngược lại co quắp, đứng ở một bên. Nhìn thấy hắn, lục nghi lan sợ hãi, kêu một tiếng biểu ca, từ nhô gia thì một bên hào phóng, gọi biểu ca, một bên đứng dậy. Lục Nghi Lan không gặp hắn thì không sao, gặp liền cảm thấy sợ hãi. Từ nhu da cổ vũ, đẩy cánh tay nàng, chu kỳ nhảy bén phát hiện động tác nhỏ đó. Biểu ca, cô mẫu nói người thích uống canh thịt viên chua cay, người nếm thử đi. Lục Nghi Lan lấy hết dụng khí, chỉ vào hộp cơm trên bàn, nói. chu kỳ gợt đầu. Được, thỉnh biểu muội sau khi trở về, thay ta nói cảm ơn Duy Nương. Hắn chịu tiếp nhận tâm ý của mình, Lục Nghi Lan liền rất vui vẻ, lá gan cũng lớn hơn chút. Biểu ca mau nếm thử xem. Dứt lời, nàng ân cần mở hộp cơm, chuẩn bị đem chán bưng ra, Chu Kỳ lại nói. Để A Quý tới làm đi, biểu muội nếu không có chuyện gì, có thể đi rồi. Từ nhu da cúi đầu nín cười không ngờ cánh tay đột nhiên bị người nắm lấy. Từ nhu da kinh ngạc ngẩn đầu cả người đã bị lột nghi lan đẩy lên tới trước mặt Chu Kỳ. Biểu ca ta... a không? A đào không phải mới mua một cây sáo sao? Nàng ta không biết thổi. Muốn cầu biểu ca dạy một chút có được hay không? Chu Kỳ nghe xong trồng mắt nhìn về phía tiểu cô nương trước mặt mình. Tự nhô gia thầm mắng Lục Nghi Lan không có tiền đồ Nhưng vẫn là hướng Chu Kỳ cười một tiếng Biểu ca, người dạy ta một chút đi Cây sáo ta đều mang tới rồi Chu Kỳ thần sắc lãnh đạm Ta không biết thổi Hắn nói láo luôn luôn mượt mà như vậy sao Xấu hổ qua đi Tự nhô gia cắp tóc đem nắp nồi tặng cho Lục Nghi Lan Vậy sao tị tị nói người biết thổi còn khen người thổi rất hay nữa. Lục Nghi Lan đỏ mặt, nhưng nàng không có tự tin giống từ nhu gia, vô thức trốn tránh trách nhiệm. Ta không nói, là chính người ồn ào muốn cùng biểu ca học, còn nói cái gì không thể tay không tới, nhờ cô mẫu nấu canh giúp. Xem như ngư lợi hại, hai người bên nào cũng cho mình phải, nhìn biểu hiện của các nàng trước đó, chu kỳ càng tin tưởng Lục Nghi Lan. Bồ luận là ai nói, ta không biết thổi, các người có thể đi rồi. Chu Kỳ ngồi thẳng trên ghế, nâng chung trà, rót một bát. Lục Nghi Lan hoàn toàn không dám làm trái ý hắn, lòi kéo từ Nhu Gia điền ra ngoài. Từ Nhu Gia tức giận, đi ra đào nhiên cư, từ Nhu Gia hất tay Lục Nghi Lan, nói thẳng. Về sao ngươi lại muốn tới? Đừng mơ ta sẽ đi cùng nữa. Hai người. Ai một mình đế đào nhiên cư cũng không phù hợp Kế hoạch của từ nhu gia là nàng cùng Lục Nghi Lan phối hợp lẫn nhau Nàng dùng cây sáo giúp cho Lục Nghi Lan học Thừa cơ tăng tiến tình cảm huynh muội Lục Nghi Lan thề lợi dụng nàng tiếp cận Chu Kỳ Vạn nhất Chu Kỳ thật sự thích nàng ta thì càng tốt Đáng tiếc Lục Nghi Lan có tâm lại không có can đảm Lại đem hết thảy đẩy trên đầu nàng Khiến nàng đối với Chu Kỳ giống như có giả tâm khác Ma đào, ngươi đừng nóng giận, ta không phải là cố ý. Lục Nghi Lan cũng rất ảo não, quay đầu nhìn lại, nàng nhỏ giọng nói. Nếu không, chúng ta lại đi lần nữa thử xem. Từ nhu gia lập tức bác bỏ. Được rồi, lần sau đi, đến lúc đó ngươi phải nghe ta, nếu không ta cũng không tiếp tục giúp ngươi nữa đâu. Lục Nghi Lan liên tục gật đầu. Bên trong đào nghiên cư Chu kỳ yên lặng uống canh thịt viên chua cay Mẫu thân tự tay nấu Viên thịt non mịn, thoải mái, ngon miệng Nước canh ê ẩm cay cay, rất muốn ăn mãi Chu kỳ ăn một cái lại một cái Cuối cùng trong chén chỉ còn chút nước À quý thấy thế, đáy lòng tót ra một ý nghĩ nhỏ Tứ già đối với tấm lòng của Di Nương Hắn so với ai đều rõ ràng Thịt viên đều đã ăn xong A Quý cầm theo hộp cơm đi tới tiểu nguy cư Từ nhu gia Lục Nghi Lan đang bồi chuyện Lục Thị Biết được A Quý Tới trả hộp cơm Lục Thị cho người ta gọi A Quý đưa tới phòng A Quý ngọt miệng Vào cửa liền cười nói Vẫn là tai nghề Di Nương hợp khẩu vị Của Tứ già nhất Tứ già ăn sạch sẽ rồi Lục Thị trừng to mát Con trai thấy mà nảy tình nàng như vậy sao Thấy nàng không tin A quý mở hộp cơm ra Lộ ra một cái chén không Người rửa sạch sẽ tới như vậy rồi Làm sao ta biết được Con trai của ta tới cùng Ăn bao nhiêu chứ Đối mặt với lục thị A quý liên tục cam đoan Tứ gia thật sự Ăn sạch thịt viên Và uống hơn phân nửa chén canh Duy nương nếu không tin Ngày mai có thể lại làm cho tứ gia một bát Đi thử xem A quý còn suýt thề với trời Lục thị nhìn chầm chầm A quý một lát Tạm thời tin 3 phần Còn lại 7 phần Nàng đương nhiên lại muốn nghiệm chứng Buổi chiều ngày thứ hai Lục thị tỉ Mỹ nóng một nồi canh xương cánh gà Xương sườn bổ dưỡng Cánh gà hạ rốt Lại có thêm sa xăm, cẩu kỷ, gia vị táo đỏ Trời nóng như vậy Con trai luyện võ quá cực khổ Lục thị mặc dù không nhìn thấy Nhưng có một đứa con trai như vậy Làm sao nàng có thể không nhớ thương chứ Từ nhô gia Lục nghi đang từ hòa viên học xong nữ công trở về Ngành đón họ Chính là hai bát canh Không để các ngươi chạy đều tới đây nếm thử tay nghề của cô mẫu xem Lục thị cười nói Hai cô nương ngồi xuống Từ nhô gia nếm thử một miếng Nước canh thanh đạm hơi ngọt Có hương xương sườn lại không khiến người ta cảm thấy dầu mỡ Bởi vì trong cung ngoài tổ mẫu đặc biệt chú ý dưỡng sinh từ nhu gia đối với tác dụng của các loại canh thủy đều biết một chút Ngày mùa hè uống để ấm bổ thì canh này rất phù hợp Rất dễ uống từ nhu gia ca ngợi từ đáy lòng, hiếu kỳ hỏi Những cách làm canh này đều là cô mẫu tự mình nghĩ ra sao? Lục thị cười nói Ta nào có thông minh như vậy chứ Ở trong vương phủ thật sự quá nhàm chán Tìm thấy quyển nấu ăn nên luyện tập thôi Từ nhu gia rõ ràng Lục Nghi Lan lập tức nói Cô Mẫu Người đem những quyển nấu ăn kia cho ta mượn xem một chút đi Ta cũng muốn học Lục Thị vui vẻ đáp ứng Uống canh xong Hai người trò chuyện với Lục Thị một hồi Liền muốn đi tới đào nhiên cư Lần này Lục Thị chuẩn bị Hai hộp đường thức ăn Từ khi con trai lớn lên, hôm qua lần đầu tiên nàng làm cho con trai, Lục Thị trong lòng quá kích động, dĩ nhiên là quên mất cháu trai Lục Định. Nhưng mà từ nhu gia tới đào nhiên cư lại bị A Quý báo rằng Chu Kỳ Lục Định còn chưa về. Hai cô nương có chút sẵn sờ, Lục Định không ở đó vẫn luôn là A Quý đi cùng Chu Kỳ. Hắn giải thích nói, khả năng sư phụ dạy võ quá suốt thần, quên mất thời gian rồi. Chắc là không quá muộn, quần chúa cùng biểu cô nương nếu tò mò, có thể đi dạo một chút. Từ nhu da, ngại nóng, cũng không nghĩ đi dạo, lục nghi lan liền cùng nàng, ngồi ở phòng chờ. Cũng may đang ngày mùa hè, chờ thêm một chút, cũng không sợ canh lạnh. Đại khái một khát đồng hồ sau, cổng xuất hiện hai bóng người, đi ở phía trước, một lạnh như băng chính là chu kỳ, phía sau hắn, lục định nhìn thấy khóe mắt Lục Định bị thương, Từ Nhu Dao nhướng mày, Lục Nghi Lan nhảy dựng lên, đau lòng chạy ra ngoài. "Ca, ca sao vậy?" Lục Định xấu hổ, ra vẻ đĩnh đạc giải thích. "Không có chuyện gì, cùng người khác rơ võ, một chút vết thương nho nhỏ thôi, không sao đâu." Nói xong, hắn nhanh về phía Chu Kỳ phía trước. Ngày hôm nay luyện võ, hắn luôn bỏ cùng thư đồng Trương Thuận bên người Tam gia. Luận về chiều cao, trương thuận không bằng lục định Nhưng trương thuận từ 8 tuổi đã tập võ Công phu cao hơn lục định Cho nên lục định bị đánh mấy phần Nếu như không phải hắn cũng có tí công phu Có thể sẽ bị đánh thảm hại hơn rồi Kỳ thật, nam hài của tiểu trấn Thường xuyên một lời không hợp liền đánh nhau Lục định từ nhỏ đã bắt đầu đánh võ Thắng thua chính là chuyện thường Đánh thắng lục định vui vẻ Thua thì cũng không tính là gì Nhưng hắn hiện tại Là người bên cạnh của biểu đệ Hắn bị thư đồng của tam gia đánh Vậy chính là mắt mặt của biểu đệ rồi Lột định sợ biểu đệ không vui Chu kỳ giống như không nhìn thấy Hai biểu muội Lạnh giọng phần phó A Quý chuẩn bị nước Liền đi tới phòng ngủ Lột định cười khổ Nhất định là tức giận rồi Ca ca Ngươi cùng với ai so tài vậy Tự nhu gia đi tới hỏi Lục Định không chịu nói, Miễn cho bọn mùi mũi bởi vì hắn mà oán trách tam gia cùng Trương Thuận, liền như lần trước, biểu đại đánh nhị gia, nhị gia liền trả thù hai thân muội muội trên người ai đào. Lại mang canh tới cho tứ gia sau. Lục Định cắt tóc, nói sang chuyện khác, sau đó sờ đầu nói: "Vậy các người bồi tứ gia nói chuyện đi, ta trở về phòng thay quần áo đây." Lục Nghi Lan níu hắn lại. "Chờ một chút." Cô mẫu cũng mang canh tới cho ca ca. Lục Định trong lòng cảm thấy ấm áp, Lục Nguy Lan xoay người đi vào trong thính đường, Lục Định lúng túng hướng từ Nưu Gia cười cười. "A yên tâm, ca, ca sẽ siêng năng luyện tập, về sau chị đánh người khác sẽ không bị đánh nữa." Từ Nưu Gia liền nghĩ tới kiếp trước, Lục Định dẫn người về bắt nàng công tạ tấn. Lúc ấy, Lục Định ngồi trên lưng ngựa, trường kiếm trong tay bay múa, tạ tấn cùng mấy thi vệ tâm phúc trước mặt hắn, chả khác nào người rơm, căn bản là không ngăn được. Lòng sợ hãi vẫn còn, từ nhô gia nói đùa, che giấu. Ca ca đừng đánh ta là được rồi. Lục Định vạn vạn không ngờ tới, nàng sẽ nói vậy, nhìn không được, cười ra tiếng. Kết quả, cười đến quá sức, liền lụy tới vết thương, đào tí mức, hắn nhè răng nhét miệng, từ nhô gia liền hỏi A Quý. Nơi này có biểu ca, có thuốc trị thương không? A Quý gật đầu. Có, quần chú chờ một lát. Trước khi đi lấy thuốc, A Quý trước hết báo cho chủ tử, đang trong buồn chờ tắm rửa. Tứ gia, quần chú mệnh cho ta, đem thuốc trị thương cho công tử. Chu Kỳ nhạt nhạt ư một tiếng, à quý lúc này mới đi lấy thuốc. Lục Nghi Lan mặc dù rất muốn cùng Chu Kỳ ở chung, nhưng lúc này nàng quan tâm ca ca hơn, chủ động bòi Lục Định đi bôi thuốc. Hai huynh mũi thừa cơ trò chuyện, từ nhu gia ngồi một mình ở phòng chờ Chu Kỳ. Chu Kỳ tắm rửa xong liền đi ra, mặc một bộ bào mặt sắc, nổi bật màu da như ngọc, mặt mày càng phát ra tia thanh lãnh. Thấy ánh mắt không chào đón của Chu Kỳ, Từ Nhu Gia rời ghế ngồi, dạy thích rõ. Tỷ tỷ đang giúp ca ca bơi thuốc rồi. Chu Kỳ quét nước canh trên bàn, lạnh giọng hỏi. Người tại sao không đi? Hắn cũng là ca ca của người đấy. Từ Nhu Gia đã hiểu, Chu Kỳ đang chăm chọc nàng không đau lòng nghĩa Quynh. Nếu Từ Nhu Gia không quan tâm thì nàng đã không để A Quý đi lấy thuốc, Quynh mội lục định sẽ không trách nàng. Cho nên nàng không chút chột dại nào Chỉ vào hộp cơm Từ nhu da khéo léo Giải thích Cô mẫu nói Đây là canh nàng mới làm Không biết có hộp khẩu vị biểu ca hay không Để chúng ta nhìn biểu ca uống Nếu như biểu ca cảm thấy Có chỗ nào không đúng Có thể nói cho ta biết tỷ tỷ giúp ca ca bôi thuốc Ta ở lại xem biểu ca nhấm nhấp canh Chu kỳ lại cảm thấy bỉ muội này rõ ràng là muốn tiếp cận hắn Lại chuyển sang lấy mẫu thân làm bia đỡ đạn Biểu ca nếm thử xem, bằng không thì canh sẽ lạnh mất Từ nhô da đáy canh ra, đặt tới trước mặt hắn Nghĩa tới việc chu kỳ tương lai sẽ làm hoàng đế Nàng hầu hạ hắn một hồi cũng không tính là ủy khuất Chu kỳ xác thật khác, hắn chăm rãi uống một nửa bát canh Tài ngày mẫu thân từ trước tới giờ đều tốt, nếu như không phải tự nhu gia đang ở đây, chú kỳ sẽ uống nhiều thêm một chút. Biểu ca cảm thấy thế nào? từ nhu gia, cười hỏi. chu kỳ gật đầu, sau đó phân phó A Quý. Người cầm hộp cơm chuyển cáo cho di nương. Lần sau nếu như lại mang đồ uống tới, an bà nhà hoàng tới. Thế tử nhị gia tam gia đều ở bên này. Quận chúa cùng biểu cô nương đã lớn tuổi. Cần phải tránh hiệm nghi A quý cúi đầu hiểu rõ Từ nhu da đó bừng mặt Nàng quyết định phải ngồi giận trước Cũng không thể tiếp tục để Chu Kỳ khinh thường được Chu Kỳ thái độ như thế này Đến ngoài tổ mẫu trước mặt nàng Cũng không thèm bồi hắn nữa Để tránh mình nhìn không được Trần Chu Kỳ Từ nhu da tức giận ra khỏi viện Đứng dưới bóng cây chờ lục nghi lan tới Chu Kỳ quét mắt thân ảnh nhỏ nhắn dưới cây Trực tiếp đi thư phòng Lục Nghi Lan rất nhanh liền quay về Không biết hai huynh mũi nói cái gì vành mắt nàng ta có chút đỏ Tị tị khóc sao Sống vai cùng nhau ra khỏi đào nhiên cư Tự nhu gia nhìn Lục Nghi Lan trăm mặt Quan tâm hỏi Lục Nghi Lan rất khó chịu Sớm biết ca ca không dễ dàng như thế Lúc trước liền không nên tới Kinh Thành rồi Nàng là đến hưởng phúc Còn ca ca lại bị đánh thành như thế Quá cực khổ Từ nhu gia an ủi nàng Yên tâm Chờ ca ca học xong võ nghệ Liền không ai dám khi dạy hắn nữa Lục nghi lan vừa muốn gật đầu Chợt thấy phía trước giao lộ Có bốn bóng người Trong hai người đi ở phía trước Vốt dáng hơi thấp chính là tam gia chu dụ Nàng đã gặp qua Công tử bên cạnh cao lớn thẳng táp Liền không biết là người nào Nàng không nhận ra Từ nhu gia là nhận ra kia là đại ca, Thế tử Chu Nghiêu do thần Vương Phi sinh ra, cũng là hoài vương tương lai cùng Chu Kỳ tranh đoạt đế vị. Mà trong di chiếu cửu cửu công khai trước đó, đại ca văn vỏ rong toàn, ôm nhã khiêm tốn, cơ hồ là Thế tử trong lòng tất cả mọi người, bao gồm cả ngoại tổ mẫu cùng nàng cũng cho là như vậy. Sau khi trùng sinh, tự nhô gia nghĩ tới một vấn đề, Chu Kỳ, Chu Nghiêu, nàng dần dần phát hiện Chu Kỳ không giống trong truyền thuyết Lục thì cũng không phải người trơ trẻn Nàng cũng dần dần ý thức được Đại ca Chu Nghiêu không phải là quân tử khiêm tốn Như hắn biểu hiện bên ngoài Bởi vì nếu như đại ca thật sự quân tử Hắn sẽ không chống lại thánh chỉ của cửu cửu Lấy thần phận của vương gia, cử binh tạo phản Bởi vì cái này gặp Chu Nghiêu Đói lòng từ nhu gia nhiều thêm một phần kiên kỵ Hai đám người càng đi càng gần, từ nhưu gia mang theo nha hoàng ngọc băng, ngọc băng thấp hướng hai cô nương giới thiệu thái tử Chu Nghiêu. "A đào Thẩm An đại ca, Tam ca." Lục Nghi Lan khẩn trương không biết làm sao, từ nhưu gia lại thoải mái hành lễ. Các nàng vào phủ lâu như vậy, Chu Nghiêu còn mới lần đầu gặp. Chu Nghiêu nhìn chằm chằm từ nhưu gia một lát, nghĩ tới biểu muội đã qua đời. Hắn đối với cô nương dung mạo tương tự này cũng nhiều hơn mấy phần hảo cảm. "A Đào đúng hay không? Thời gian này ta bận quá, một mực không rảnh để gặp ngươi. Cho ngươi này coi như là quà đại ca ra mắt." Nhấc lời, Chu Nghiêu lấy từ trong ngực một hộp sơn phấn đưa cho Từ Nhu nha. Cặm tú phường mới phát triển son phấn, muội muội chua huyên nhờ hắn mua một hộp, bây giờ ngẫu nhiên gặp từ nhu gia, trên người chua nghiêu không có gì để đưa, đành phải dùng trước son phấn của muội muội. Hắn đã nói là lễ gặp mặt, từ nhu gia điền không cách nào khước từ, nhưng nàng đoán ra son phấn khẳng định đầy chua nghiêu vì người khác mà chuẩn bị. Đại ca đưa, vậy ta cũng cho biểu muội, một phần lễ gặp mặt. Nhìn chằm chằm từ nhu gia, Tàm gia Chu Dũ đột nhiên mở miệng Lập tức cởi xuống ngọc bội bên hông Đưa cho từ nhu gia Từ nhu gia ngẫn đầu Đối diện với đôi mắt âm trầm của Chu Dũ Kỳ thật bốn vị biểu ca này Khuôn mặt cũng giống như cửu cũ Nhưng trên người họ Nhiều hoặc ít đều có thể nhìn ra Đôi nét của mẫu thân mình Đôi mắt này của Chu Dũ Cực kỳ giống mẹ đẻ hắn Lý Di Nương Có thể Lý Di Nương xuất thân Nhà hoàng thông phòng Thành thật với bổn phận Luôn luôn cựp mắt xuống Chẳng biết tại sao Đôi mắt này đặt ở trên mặt chu dụ Lại trở nên hùng ác Nhàm hiểm như vậy Ngọc này quá quý giá A đào không thể nhận được Từ nhu gia cự tuyệt Đúng là một trò cười Nào có nam tử nào đem ngọc bội Tùy thân lấy ra làm lễ gặp mặt Đưa cho một cô nương xa lạ Chú dụ mấp máy môi Ngày trước mặt chú nghiêu Hắn không nói gì Ánh mắt lại nhìn phía lục nghi đan, lục nghi đan cúi đầu xuống, rất sợ hắn. Ngũ hoàng của nàng không so được từ nhu gia về sự tinh xảo, nhưng lục nghi đan vóc người cao, tinh tế, yếu điệu, nhát gan, đôi mắt vô dụ hiếp lại. Chù nghiêu tự như không nhìn ra mô thuẫn giữa hai tiểu cô nương đối với lão tam, ấm giọng hỏi từ nhu gia. Các người là từ chỗ lão tứ đi tới sao? Từ nhu gia gợt đầu. Vâng. Nghe nói ca ca bị thương Chúng ta tới nhìn một chút Ca ca sao Mất một lát Chu Nhiêu mới phản ứng kịp Ca ca trong miệng tiểu cô nương Là chỉ thư đồng nhà mẹ đẻ Mà lục di nương đưa cho lão tứ Đề cập tới lục định Ánh mắt chu dụ lế lên một tia trào phúng Thư đồng trường thuận của hắn Thì có chút hớt càm Vẽ mặt đắc ý Từ nhu gia liền biết Là ai đã đánh lục định Mặc dù thái độ hai người chu dụ nói cho Từ Nhu Gia biết, bọn họ cố ý bắt nạt, đánh Lục Định, Từ Nhu Gia lại không muốn làm cái gì. Đầu tiên, mặc dù Từ Nhu Gia đã đem ba cô cháu Lục Thị nhìn thành người thân, nhưng nàng không phải muội muội ruột của Lục Định, cũng không có đau lòng như Lục Nghi Lan. Lại thêm Lục Định chỉ là bị chút vết thương nhỏ, nàng nhiều lắm, chỉ có chút ít không thoải mái. Tiếp theo, luyện võ trên lớp bị thương là rất bình thường. Chủ tớ chu dụ có thể thừa cơ khi giải người, chỉ có thể đổ cho lục định hiện tại chưa đủ thực lực. Từ nhu gia tin tưởng, về sau lục định học thành nhất định sẽ tự mình báo mối thù này. Điều kiện tiên quý là lục định nhất định phải trong 2 năm tới sư việc hơn Trương Thuận. Nếu không, 2 năm sau chu dụ bệnh, Trương Thuận cũng sẽ cùng hắn dọn đi trang tử. Trở lại tiểu nguy cư Từ nhu gia không kể lại chuyện này Lục nghi làng nhớ kỹ Lời ca ca dặn dò Cũng không nói Nhưng nàng tinh thần không tốt Lục thị lúc đầu không rõ Mãi tới khi A Quý tới trả hộp cơm Chuyện ý của chủ tử Lục thị mới biết Hai biểu muội có ý tốt Mang đồ ăn cho con trai Con trai ghét bỏ này nọ Lại còn lấy việc biểu muội trưởng thành Cần tránh hiệm nghi để ngụy trang Đây là chăm chọc biểu muội Không quy củ sao chứ Lục thị tức giận tới nổi Lá gan cũng phát đau rồi